Cô vội vàng chỉnh lại tư thế, nhấn ga đi về phía trước, để mặc cho Hiểu Minh đứng bên cạnh với nụ cười nhẹ nhàng, trong khi trái tim cô đập mạnh, không một chút kiềm soát. Cuối tuần đường vô đông đúc hơn hẳn, những chiếc xe nối đùi nhậu tạo thành một dòng chảy không ngừng nghỉ. Một miên nghiêng người về phía trước, tay lái vững vàng, tập trung vào việc điều khiển xe, như tính thoảng lại liếc nhanh sang phía anh. Hiểu Minh ngồi đó, đôi mắt khép hờ Gương mặt lộ rõ chút mệt mỏi Như thể đang chìm vào trong giấc ngủ nhẹ Thật may là cậu ấy ngủ Như thế mình đỡ khó xử Một miên tầm nghĩ Rồi hít một hơi thật sâu Cố gắng lấy lại tinh tận Cô quay lại nhìn con đường phía trước Nhưng tâm trí Thì vẫn cứ như loay hoay Với hình ảnh của Hiệu Minh bên cạnh Tỉnh thoảng cô lại trồn nhìn anh Như thể muốn tìm lại những dấu vết cụ Trong ký ức Những ngày còn học đại học Một miên nhớ rất rõ hình ảnh tiểu minh Ngủ gật trong thư viện Ánh sáng từ những chiếc đèn neon Hát lên khuôn mặt của anh Đôi mắt khép chặt Và dán ngồi mệt mỏi Nhưng vẫn đầy sự kiên cường Và giờ đây dù đã 5 năm trôi qua Nhưng người ảnh hiểu minh vẫn vậy Vẫn nhẹ nhàng và bình thản Dường như không có gì tác động đến anh Cô dẫm phành Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh Rồi dừng hẳn bên lệ Một miên nhìn vào trong quán Ánh mắt lướt qua, trong không gian ấm cúng, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác là lẫm giữa không gian quen thuộc khiến cô hơi bối rối, cô liếc sang nhìn Hiểu Minh. Đôi mắt anh đang nhắm lại, gương mặt bình tản, như không để ý tới sự lúng túng của cô. Đúng lúc ấy, giọng của cất lên, phá vỡ sự im lặng của họ. Đến rồi sao? Một miên không đáp ngay lập tức. Chỉ khẽ gợt đầu rồi lại đưa mắt vào trong quán Cố gắng tìm một lý do Để có thể kéo dài khoảnh khắc này Nhưng Hiểu Minh không để Không gian giữa họ rơi vào tỉnh lặng quá lâu Anh tiếp tục giọng đều đều Kỹ năng lái xe không tồi nhỉ Lời nói đùa của anh Khiến cô không gọi bật cười Một miên chỉ tay vào quán Mỉm cười rồi hỏi nhẹ nhàng Đừng có đùa nữa Quán này đấy cậu vào không Hiểu Minh không cần nghĩ ngợi Anh Tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước ra ngoài một cách nhanh chóng. Tất nhiên là phải vào chứ, đi thôi. Quán cà phê nằm dọc ven sông. Không gian mở và thoáng đẳng, được bao quanh bởi hàng cây xanh bước và những bông hoa đủ màu sắc. Một hồ cá ở phía giữa sân, nước trồng vèo vàng chiếu ánh sáng, tạo nên một không gian thư thái, gần gũi. Những chú chim nhỏ nhảy nhót trong lòng, những tiếng líu lo Vang vọng cùng với sự hiện diện Của các loài động vật nhỏ xinh Tất cả tạo nên cảm giác Như đang ở một khu rừng nhiệt đới Thu nhỏ Hiểu Minh liếc nhìn một miên Thấy cô vẫn bước chậm rãi phía sau lưng mình Anh không ngần ngại chọn một góc bàn Gần chiếc lồng chim nhỏ xinh bên cạnh Ngồi đây nha Tùy cầu Hiểu Minh nở một nụ cười Ánh mắt dịu dàng như thế rõ ràng Biết những điều cô thích Anh chọn góc ngồi này không phải vô tình Mà bởi vì anh biết Mộc Miên rất thích chim Và vị trí này sẽ giúp cô thoải mái ngắm nhìn chúng Hai người ngồi cạnh nhau, không đối diện Để tránh tạo ra cảm giác bối rối trong không gian yên tĩnh Mộc Miên nhìn vào cuốn menu ở trước mặt Tay lật khẽ từng trang rồi hỏi Cậu uống gì? Cùng lúc đó Hiệu Minh cùng lên tiếng hỏi lại Cậu uống gì? Cả hai đồng thanh cùng hỏi một câu Làm không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn Và họ không thể nhìn được tiếng cười Tiếng cười của cả hai vang lên Gián dị và trông trẻo Như phá vỡ mọi người ngùng không cần thiết Một ly cà phê nhiều sữa Còn Cậu ăn gì? Uống gì? Một miên hỏi Vừa nói vừa nhìn vào trong menu Tay cô bắt đầu ghi những gì mà mình muốn Như cậu thôi Hiệu mình đáp Không hề tỏ ra phân vân, vân. Thật là cậu uống được cà phê đó sao? Tôi đã đùa cậu bao giờ chưa? Mộc miên không nói gì Định đứng lên cầm giấy đi đến quậy Thì Hiểu Minh đã nhanh chóng lấy nó từ tay cô Hôm nay tôi mời nhé Trong lúc đồ uống chưa xong Không gian như chìm vào sự tĩnh lặng Chỉ còn lại tiếng chìm hót líu lo Và những tiếng nước rốc rách từ hồ cá bên kia Ánh mắt của họ bớt giác Cũng đổ dồn về một chú chim nhỏ trong lòng Đang mãi miết nhặt nhành những mẫu thức ăn rơi vải Chú Chìm nhỏ này, trọng vẻ đáng yêu đấy, vô tình tạo nên một không gian yên bình, tựa như thời gian đang ngừng lại. Mộc Miên cảm thấy mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng hơn, không còn ngồm ào vội vã. Đôi khi cô và hiểu Minh lén lút nhìn nhau, như mỗi người đều đang chất chứa những điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, sợ rằng lời nói sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh ấy. Khoảnh khắc ấy thật kỳ lạ. Cứ như thế cả hai đều muốn giữ lại những khoảng lặng ấy mãi, chẳng muốn phá vỡ. Một lúc sau, tiếng chuồng vàng lên, báo hiệu đồ uống đã sẵn sàng và Hiểu Minh một lúc lâu đã quay trở lại với một địa nhỏ. Trên đó là hai ly cà phê, mỗi ly đi kèm với một phần bánh mì. Cậu chắc là cậu sang bánh mì và uống cà phê chứ? Một miên nheo mắt nhìn anh, anh vẫn không còi thắc mắc. Hiểu Minh đây sao? Hiểu Minh không trả lời cầm bánh mì lên Rồi nhấm nháp một miếng nhỏ Tiếp theo đó là một ngùm cà phê Như thế đó là câu trả lời Rõ ràng cho sự thắc mắc của cô Một miên bật cười Không tin vào mắt mình Cô nhớ rõ Hai người ngày trước Vì mỗi chuyện uống nước gì mà luôn cãi nhau chí chóe Bởi vì cô như nghiện mùi thơm cà phê Còn Hiểu Minh lại ghét cay ghét đắng Vậy mà giờ không hiểu sao Anh lại uống nó ngon lành tới như vậy Cô miễn cười nhẹ nhàng nói Cậu thay đổi thật đó sao? Lời khen hay là lời chê thế? Lời khen chân thành Ít ra thì cậu không còn kén chọn như trước hiểu Minh không nói gì cả Chỉ miễn cười nhẹ rồi lại đưa mắt Nhìn ra không gian xung quanh Như thế công nhận lời nói ấy Cả hai không vội bạn Thuận theo tự nhiên để không gian tĩnh lặng ấy Lấp đầy mọi cảm xúc Chưa nói thành lời Một miên nhấm nháp Một ngùm cà phê Cảm nhận vì đắng nhà nơi đầu lưỡi Rồi lặng lẽ liếc nhìn hiểu Minh Cô cảm thấy hơi ngại Nhưng rồi vẫn hỏi Cậu bên ấy sống tốt chứ Tốt thì không hẳn Nhưng mà cũng ổn định Cậu về hẳn luôn hay là sẽ còn quay trở lại bên đấy Tớ chưa biết Sau 5 năm Cậu không liên lạc với tớ và Vĩ Kỳ hiểu Minh nhúng vai Cậu thì không Nhưng Vĩ Kỳ thì có Tớ có gửi mail cho cậu ta Nhưng mà cậu ta không thèm trả lời Đúng là cái nết khó ưa Không bao giờ có thể thay đổi Anh nói xong Không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhàng Có chút khinh khỉnh Nhưng cũng đầy hài hước Cô im lặng ngập ngừng rồi thốt lên Vậy mà câu nói ấy như vợ vụn giữa không gian Nó chẳng thế nào hoàn chỉnh Chỉ có một nỗi hụt hận trôi qua Mà cô không thể chạm vào Đôi lúc Cô tò mò nên vẫn hay hỏi Vĩ Kỳ là Hiểu Minh có liên lạc gì hay không thì anh luôn lắc đầu nói không. Câu trả lời của Hiểu Minh lúc này như làm cô rơi vào một hố sâu cầm lặng. Vậy mà cái gì? Mộc Miên chỉ lắc đầu, không thể nào nói hết những suy nghĩ đang vây quanh. Cô nhanh chóng đổi chủ đề, cố gắng đẩy đi cảm giác bối rối. À, không có gì. Sao lại không liên lạc với tớ? Tớ... Cô ẩm nói quanh quanh, không thể bật ra. Cậu làm sao? Không có gì cả, cậu chưa trả lời tớ. Hồ mấy, ai đã nói không muốn bị làm phị nữa, tớ chỉ làm theo nguyện vọng của cậu thôi. Cảm giác xấu hổ, đột nhiên hùa về khiến cho một miên không biết phải nói sao. Chị lúng túng, ẩm mươi mãi mà không thể hoàn chỉnh câu. Cô cảm thấy như mình vừa bị lật tẩy trong một khoảnh khắc im lặng, đầy áo mảnh. Sao cậu có thể tù lâu như vậy chứ? Không phải tù lâu mà đó là khắc cốt ghi tâm Anh nói rồi cầm ly cà phê đen lên Nhấp thêm một ngầm Như thể chẳng có gì thay đổi Như thế câu chuyện này chỉ là một phần rất nhỏ Trong dòng chảy cuộc sống Mà anh vẫn đang tận hưởng Một miên im lặng nhìn anh Cảm thấy lòng mình như một sự khúc mắc Chưa thể giải quyết Như những mảnh ghé của quá khứ Chưa tìm được cách hòa hợp trong hiện tại Trong lúc Mộc Miên và Hiểu Minh còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, thì bỗng dưng một giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ôi, Mộc Miên! Cả hai người cùng đồng loạt ngẩn lên, ánh mắt lé lên một chút ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Họ vội vàng đứng dậy cuối chào lệ phép. Con chào gì? Mộc Miên nhẹ nhàng đáp. Con chào gì trước? Hiểu Minh cũng không kém phần lịch sự khi cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt. Bà Trương nhìn Hiểu Minh ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên Hiểu Minh đó sao Con về từ lúc nào thế Dạ con về được mấy hôm rồi dì à Dì vẫn khỏe chứ ạ Con nhìn xem ta vẫn ổn đấy Thế nào ở bên kia Học hành công việc suôn sẻ chứ Dạ cũng ổn định nè Con thật là đáng trách nha Đùng một cái là đi Mấy năm trời không về tâm nhà một chút Bố mẹ con buồn lắm đấy Vâng, ta ở bên ấy cũng bận, bây giờ con về ta lỗi đây. Ta cứ hỏi vị kỳ về con, mà nó chả lúc nào nói cả. Nó cứ bảo con không gọi về cho nó. Cái thằng đấy chán kinh khủng. Dạ, tại vì mỗi giờ cũng tranh lệch nhau, nên ít khi liên lạc được. Thôi được rồi, đi về là được rồi. Lần này về là nhớ phải ghé nhà ta đấy. Bà Trương nói, ánh mắt bà dịu dàng nhìn Hiểu Minh. Vâng, nhất định cháu sẽ đến thường xuyên. Hai nhà chúng ta phải gặp mặt đầy đủ Chứ 5 năm, năm rồi còn gì Dạ vâng Hiệu Minh lý nhí đáp Gương mặt anh hơi lúng túng Vì sự nhắc nhở bất ngờ Bà Trương quay sang một miên Thấy cô đứng bần thần một chỗ Quên hai nhà chúng ta Và cả một miên nữa chứ Cô không nói gì Chỉ cực đầu thật nhẹ Nhưng trong lòng không khỏi khó chịu Trước những lời của bà ta Bà Trương lại tiếp tục Sao hai đứa đi mà lại không gọi cho vị kỳ thế? Một miên chầm chầm trả lời Dạ hôm qua đi hội quá Con về bên này Nên cũng không biết anh ấy thế nào Thế sao? Hai đứa lại có chuyện gì à? Dạ không ạ Tại vì con hơi mệt nên con về trước Còn anh ấy đi ba Chắc đến khuya Vậy thì tốt Thế thôi hai đứa cứ ngồi đi Ta qua đây với bạn Lúc nào cãi Hiểu Minh nữa Qua nhà tạ ăn cơm nhé Dạ vâng Câu chào dì Một miếng nhẹ nhàng đáp lại Dì đi chơi vui vẻ nhé Khi khác con ghé à Hiểu Minh lễ phép cuối chào bà Rồi cả hai từ từ ngồi xuống ghế Trong lòng vẫn còn chút bối rối Trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này Sự xuất hiện của bà Trương Khiến cho cả hai cảm thấy gường gạo Như thể lớp vỏ bọc ngọt ngào Đã bị xé rách Cà phê trong ly vẫn còn một nửa Nhưng họ chẳng còn tâm trạng để nhấm nháp Một miên tỉnh thoảng liếc về phía bà Trương Nơi bà đang cười nói vui vẻ với nhóm bạn Hiểu Minh nhận thấy sự bước bối của cô Uống càng ly cà phê trong tay Vội vàng lên tiếng Đi chỗ khác thôi nhỉ Cà phê của tớ hết rồi Một miên gợt đầu không nói gì Chỉ đơn giản là muốn rời khỏi đây Cô khẽ đáp Thế đi qua chào gì rồi đi nhé Hai người chầm chầm bước qua Dự định chào bà Trương Nhưng ngay khi họ tới nơi Giọng nói của người đàn ông ngụy đối diện bà Trương vang lên Lạnh luồn và đầy khinh miệt Khiến cho Mộc Miên và Hiểu Minh phải dừng lại Đứng lằn sau mấy cây hoa giấy Trên đời chỉ duy nhất bà không đấy Ai đợi con gái của Tiểu Tàm đi quyến rủ chồng mình Mà bà cũng bao dung như thế Bà đừng có nói như vậy tội nghiệp con bé tôi vì cái ngữ nhà ấy, Phải tôi gặp chỗ nào tôi lại chửi chỗ ấy À không tôi cào mặt vào chứ chửi thì lại quá nhẹ <cười> Bà Trương mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng Nhưng kiên quyết Bà sao mà nặng lời thế Chuyện nó qua lâu rồi Phải nói để cho nó biết Đúng là mặt dày mà Cậu bé nó đâu có tội chứ Tôi xem nó như con ruột Chứ đâu có gì Người đàn bà ấy lại biểu môi Vẽ mặt đầy khinh bỉ Bà đi làm bồ tát sống sao Tôi phục bà thật đấy Bà Trương cười không một chút, Phật lòng, đáp lại với nụ cười hiền hòa. Có sao đâu, tôi biết bà sống luôn tâm niệm, lấy Đức báo oán mà. Bà đúng là hết nói nổi. Nó rồi tương lai cũng giống mẹ nó thôi. Người đàn bà lắc đầu, chẹp miệng rồi thỏ rõ sự chán trường, như không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Bà nói thằng Vĩ Kỳ nhà bà nữa, tôi bắt gặp mấy lần hai đứa nó đi chung với nhau đấy. Tốt nhất đừng có dính dáng gì tới cái loại người ấy. Giọng của một người khác chen bạo, như được đà để bôi nhò cả mẹ con cô. Những lời nói như dao cứa vào trái tim một miên, cô không thể nào thở nổi. mỗi từ ngữ như những nhát dao vô tình, đâm thẳng vào trong trái tim, làm cô nghẹn ứ, không thể nhất chân bước tiếp. Cảm giác đau đớn và xót xa dâng lên, như một vết thương khó lạnh. Hiểu Minh đứng bên cạnh, ánh mắt anh không giấu được sự phẫn nộ Khi nhìn vào đôi mắt của cô, nơi chứa đầy tổn thương Anh bước nhanh về phía bàn, từng bước mạnh mẽ Tiếng nói của anh vang lên rõ ràng, sắc lạnh Loại người ấy là loại người gì à? Các người có thấy mình giống như con người không? Thì cũng đáng tuổi mẹ của ấy Mà lại hùa nhau đi nói xấu của ấy như thế Cô ấy không có lỗi gì cả Mà nếu có lỗi thì cũng không liên quan gì tới mấy người Đừng có phán xét Như mình là người đang chịu tổn thương như thế Dòng anh đầy tước tối Như không thể che giấu được sự lọ lắng Anh nhìn thẳng vào hai người Ngồi cùng bàn với bà Trương Như muốn bộc lộ hết Sự bớt mãn trong lòng Nói xong anh quay sang bà Trương cúi đầu thật thấp Dòng anh dịu lại nhưng vẫn đầy nghiêm túc Con xin lỗi đã vô lễ Như con không thể để cho bạn con phải chịu thiệt toài Từ những người dân này được Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dộn về phía họ Không khí như lắng xuống Mọi người bắt đầu tò mò Nhìn vào cuộc tranh cãi đang diễn ra Bà Trương Có vẻ sợ mất mặt Vội vã gợt đồ rồi đáp nhẹ Không có gì Hiểu Minh bước lùi lại một bước Rồi kẻ đưa tay Lầy vai một miên Giọng anh dịu dàng như cũng đầy kiên quyết Đi thôi Có tới ở đây Anh nhanh chóng tiến lên phía trước Dán vẻ vội vã như muốn dẫn đường cho cô ra ngoài Trước khi rời đi anh quay lại Dòng anh cố tình vang lên rất rõ Như để bà Trương và những người xung quanh nghe thấy Chào dì, bọn con xin phép về trước Một miên bước theo anh Từng bước chân nặng triểu Như muốn dừng lại Nhưng lại không thể Khi tới trước mặt bà Trương Cô cúi đầu nhẹ nhàng khẽ nói Mấy dì ngồi chơi đi Con xin phép Bà Trương mặc dù bối rối Vẫn giữ được phong tái điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một ngùm nước, nở một nụ cười tươi tắn rồi thông tạ đáp lại. Hai đứa đi đi, gặp lại sau nhé. Hiểu Minh dường như rất khó chịu, không thể chịu đựng nổi bầu không khí này tìm nữa. Anh vội vàng kéo túi sách cho một miên, rồi cả hai cùng nhau rời đi, mà không hề hay biết rằng trên gương mặt bà Trương. Nụ cười lạnh lẽo đã bất ngờ xuất hiện. Hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài hòa nhã Phúc hầu lúc nãy Hai người ra ngoài Đứng trước xe một lúc Im lặng như thể chẳng biết phải nói sao Hiểu Minh liếc nhìn một miên Thấy thâm trạng của cô không tốt Anh vội mở cửa phụ rồi lên tiếng Cậu vào đi Đến chỗ này với tôi Một miên ngẩn nhìn anh Đôi mắt đỏ hoe Cô hỏi nhỏ Đi đâu thế Cứ lên xe rồi sẽ biết Để tớ lái cậu đâu có quen đường đâu chứ Yên tâm đi Không lệch đâu mà phải sợ. Hiểu mình nói không quên nháy mắt tinh nghịch, rồi nở một nụ cười nhẹ như đệ trướng an của cái nhỏ bên cạnh. Một miên lên xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, cô cảm thấy như mình đang chìm vào một thế giới lạ lẫm, một nơi mà mọi ký ức và cảm xúc dường như đã bềm mờ nhạt theo thời gian. Cô tự nghĩ rằng mọi chuyện dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ bị lãng quên theo năm tháng. Nhưng hôm nay khi nghe lại câu chuyện ấy Cô lại nhận ra mình đã sai Cái ký ức kinh hoàng ấy Một câu chuyện mà suốt bao lâu cô không dám nhớ tới Lại đột ngột ùa về Ngày hôm đó là một chủ nhật bình thường Chỉ vài ngày sau khi cô nhận bằng tốt nghiệp Mẹ cô bảo ba nhà sẽ tụ tập ở nhà Vĩ Kỳ Để làm một bữa ăn nhà Và chào tạm biệt mọi người trước khi về quê Cả ba người Mộc Miên Hiểu Minh Và Vĩ Kỳ, sau khi nhận nhiệm vụ đi siêu thị mua nguyên liệu, đã cùng nhau trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Khi bước vào không gian trong nhà, bỗng khiến cô cảm thấy lành lẽo. Ánh đèn vàng từ phòng ngủ tầng 2 mờ mờ chiếu xuống, tạo nên một bức tranh mờ ảo, như dấu hiệu báo trước, điều gì đó không ổn. Vĩ Kỳ nhanh chân tiến tới, bật đèn và gọi lớn. Bố mẹ ơi, bọn con mua đồ về rồi đấy. Anh quay sang một miên. Vẽ mặt đầy lo lắng Mẹ cậu đâu rồi dễ nhận nhiệm vụ nấu nướng mà Cậu gọi thử xem cũng muộn rồi đấy Mộc miên không nghĩ nhiều Lấy điện thoại gọi vào số của mẹ Nhưng lạ thấy Tiếng chuông lại vang lên ở phía cầu thang Cả cô và Vĩ Kỳ nhìn nhau Không ai nói gì Nhưng rõ ràng cả hai đều cảm thấy Có điều gì đó bất thường Cô tiếp tục gọi Vẫn là tiếng chuông ấy Chờ đợi một lúc cả hai quyết định đi lên tầng trên Cả ai đi theo tiếng chuông Nhưng khi đến nơi Họ không ngờ lại thấy chiếc điện thoại nằm im liềm Trên bậc thang lạnh lẽo Một miên cúi xuống nhặt lên Bàn tay lạnh ngắt Cô ngước lên Và khi nhìn thấy Vĩ Kỳ đang đứng sửng Ở trước cửa phòng ngủ của bố mẹ mình Đôi chân như đang chôn chặt Tại một chỗ Một miên không thể kìm nổi sự tò mò Bước nhanh về phía phòng ngủ Mà Vĩ Kỳ đang đứng chắn ở đó Cô định mở cửa đã bị anh chắn lại Ánh mắt lo lắng của anh như muốn ngăn cô lại Nhưng cô không thể ngừng được Khi đang muốn hỏi anh có chuyện gì Cánh cửa bất ngờ mở ra Và hình ảnh mà cô không bao giờ nghĩ tới Lại xuất hiện Mẹ cô bước ra từ trong phòng dáng vẽ sọc sệt Tóc tài rủ rười Gương mặt mờ mịt Vô hồn Ánh mắt chứa đầy đau đớn Nhìn cô mà không nói một lời Cảm giác như thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy Mộc Miên nhìn sang chiếc giường, nơi chăn ga, nhầu nát, như thể có điều gì đó xảy ra ở đây mà cô không thể hiểu nổi. Cành giường là bác Trương, chị đang mặc chiếc áo chuộng, ánh mắt đờ đẫn không rời cõi mẹ cô. Trái tim Mộc Miên thắt lại, cô vội vàng nắm chặt lấy cổ tay mẹ, hỏi trong giọng nói rung rảy. Mẹ, sao, sao lại thế này, sao mẹ lại đi từ vòng ngủ của bác ấy ra? Mẹ cô lắc đầu không thể nói hết câu Chỉ theo tao như muốn thanh minh Mẹ, mẹ không làm gì cả Một mi không thể kiềm chế Gương mặt cô vỡ vụn Vẫn nắm chặt lấy cổ tay mẹ Cô hét lớn Mẹ nói đi Có chuyện gì vậy, mẹ nói đi chứ Mẹ cô nhìn cô Đôi mắt mệt mỏi Ánh mắt đầy tuyệt vọng Mẹ không làm gì cả Thực sự mẹ không làm gì hết con à Cả người một miên như bị đá lành bao phủ Cô nhìn vào mẹ Không thể tin vào những gì mà mình đang nghe Câu hỏi cứ trồng chất Không thể thốt thành lời Cô khẽ cất lên Vậy sao mẹ và bác ấy Chỉ có hai người ở đây Cả người cô rung lên Trái tim đập thình thịt trong lòng ngực Tay chân như mất hết sức lực Không thể nào giữ vững lại câu nói Không thể đợi thêm nữa Vĩ kỳ đứng bên cạnh như phát điên Bước xúc tiến tới trước mặt bác Trương mà hét lớn Chuyện này là thế nào hả bố Bố và cô Nhung Hai người làm gì ở đây Dòng anh vàng lên Như một cơn sóng dữ Xé tan không khí ngột ngạt Một miên cảm thấy không khí trong phòng Như càng thêm ngột ngạt và khó thở Cô đứng đó Nhìn mọi thứ xung quanh Cảm thấy như mình đang bị cuốn vào Một cơn bão mà không thể thoát ra Ông Trương vẫn im lặng Ánh mắt như đầm xuyên qua bà Nhung, không một biểu cảm, chỉ có sự dứng dưng lành lùng trong không khí. Vĩ Kỳ không còn đủ kiên nhẫn, anh quát lớn, giọng nói đầy tức giận và lo lắng. Bố, bố hãy nói đi, cái quái quỷ gì đang xảy ra trong vòng thế? Chuyện lúc nãy con nhìn thấy là sao đây? Lời Vĩ Kỳ chưa dứt thì ông Trương cuối cùng cũng đã lên tiếng. Giọng nói buồn bã hệt như thế đang kể một câu chuyện không liên quan tới mình. Ta có biết gì đâu chứ, ta vừa tắm xong thì đột nhiên bà ấy đi vào phòng, rồi ôm lấy ta, ta có hiểu chuyện gì đâu, rồi bà ấy... Lời ông Trương chưa kịp kết thúc, Mộc Miên đã quay sang, ánh mắt đầy sự chán ghét, nhìn vào mẹ, cơ thể như trống rỗng, không muốn nghe thêm một lời giải thích nào. Ngay khi bà Nhung định lên tiếng, cửa phòng lại bật mở, bà Trương bước vào gương mặt thất thần, nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi, Sao thế? Có chuyện gì mà mọi người lại ở đây hết vậy Sao mà ai cũng như đưa đám thế kìa Bà vừa dứt lời bà Nhung Đã tiến thẳng tới phía bà Trương Đôi mắt như ngập đầy sự căm phẫn Giọng nói nghe ngào Nhưng đầy quyết liệt Bà, chính bà đúng không Tại sao bà lại làm thế này với tôi Tại sao Một miên không thể chịu đựng nổi Vội vàng gạt tay mẹ ra và cắt ngang Mẹ thôi đi Mẹ lấy tư cách gì mà hỏi gì ấy Đừng vờ như mình vô tội nữa Câu nói của cô như một cú đòn nặng trực tiếp đánh tan những lời mẹ cô định nói Trong ánh mắt của một miên, mẹ giờ đây không còn là người mà cô biết nữa Chỉ còn là một con người đầy mơ hồ và xa cách Bà Nhung nhìn cô đôi mắt ngấn lệ, gương mặt đau đớn như thể đang chịu một nỗi tuổi hổ Giọng bà nghẹn ngào, cố giữ sự bình tĩnh Miên, con đã nói gì vậy? Mẹ không biết tại sao lại xảy ra chuyện đó, mẹ không biết mình đã làm gì Con đang nghi ngờ mẹ sao Một miên cảm thấy Trái tim mình như bị xé ra từng mảnh Tiếng nói của cô tràn đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng Con tận mắt nhìn thấy Vĩ Kỳ cũng thấy mẹ còn định chối nữa sao Sao mẹ lại lên đây Mẹ không tự đi chẳng là ai bắt ép mẹ sao Mẹ bảo con phải tin mẹ cái gì Những lời cô nói Như dào cứa vào trái tim mẹ Bà run rảy cầm lấy tay con gái Ánh mắt hoảng loạn Nhưng giọng nói vẫn đầy sự khẩn cậu. Không phải như con nghĩ đâu Miên ơi. Chính họ. Mẹ, mẹ thật sự không biết gì cả con ạ Bà đang định nói thêm. Nhưng bà Trương đã vội vàng cắt ngang. Có chuyện gì thế? Ai kể rõ giúp tôi có được không? Vĩ Kỳ, ở đây đã có chuyện gì xảy ra hả con? Bà Trương bước lại gần một Miên. Tại chân luống cuốn. Giọng nói có vẻ hoang mang. Miên, con hãy nói cho dị nghe. Dì sẵn sàng chấp nhận Một mi không đáp lời của bà ấy, Chỉ lành luồn nhìn thẳng Và bà nhung Đôi mắt cô như ngọn lửa đầy giận dữ Cô chỉ tay về phía bà trương Giọng cô đầy chùa chát Mẹ xem đó là ai Là bạn thân của mẹ đấy Bà xem có gì cần giải thích với dễ hay không Còn con con không muốn nghe mẹ nói thêm Bất cứ một cái gì cả Cô nói xong rồi quay người Vội vã chạy ra ngoài từng bước chân Như muốn chạy trốn khỏi cái không gian Ngột ngạc và đầy đau đớn ấy Trong lòng Mộc Miên Mọi thứ đang sụp đổ Từng khối ký ức giờ đây Không thể ghép lại được nữa Cô chạy đi không nhìn lại Chỉ muốn thoát ra khỏi ngôi nhà ấy Và rồi đụng phải Hiểu Minh Và bố mẹ cậu ấy ở ngay cổng Mộc Miên không chào hỏi Cô cứ thế mà rời đi trong căm phẫn Để mặc cho Hiểu Minh vẫn miệt mại Chạy theo cô như không muốn rời Đoạn ký ức kinh hoàng bỗng chốc Bị cắt đứt bởi mấy ca từ tiếng Anh Mộc Miên Vì giai điệu quen thuộc Là bài hát mà cô và cậu ấy Hay nghe chung trong thư viện Cảm giác như bao nhiêu ký ức Ủa về nhưng cô không nói gì Chỉ im lặng nghe Khi bài hát kết thúc hiểu Minh lên tiếng giọng nói trầm ấm Cô không sao chứ Mộc Miên Tớ ổn Người ta đang nói sự thật thôi Giọng cô nhẹ nhàng Nhưng trong đó có chất chứa Biết bao nhiêu nỗi đau Không thể nào nói thành lời Hiểu Minh dừng xe đợi đèn đỏ Đưa mắt nhìn sang cô Một ánh mắt đầy xót xa Anh không biết phải nói gì vào lúc này Sợ rằng mình sẽ làm cho cô thêm buồn bã Một miên quay đầu nhìn anh Nở một đùa cười gường gạo tôi không sao đâu Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế Đừng buồn vì những lời không đáng Tớ đã quen rồi Lâu lắm rồi không được nghe Bây giờ nghe lại một chút thôi mà Không sao thật chứ Tớ ổn, yên tâm đi Hiểu Minh gợt đầu rồi nhẹ nhàng nói Một miên nay trưởng thành lên nhiều rồi nhỉ 28 tuổi rồi đâu có ít Rồi cô im lặng một lúc Không biết nên nói gì tiếp theo Cô liếc nhìn xung quanh Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó Mà giờ đi đâu thế Cứ ngồi yên sắp đến rồi Vài phút sau xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn Nằm giữa lòng thành phố Một miên ngạc nhiên quay sang hỏi Hiểu Minh Chúng ta làm gì ở đây? Tớ cần mua ít đồ cho căn hộ Ơ, cậu không ở cùng với gia đình sao? Không, đâu còn trẻ nữa chứ Hiểu Minh nói rồi nở một nụ cười đắc ý Ánh mắt nhìn về phía cô Như thể muốn khoe về sự độc lộc của mình Hai người đi vào trung tâm thương mại, vừa đi vào vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Không khí đồng đúc, sôi động, những gian hàng trang trí bắt mắt khiến cho một miền không khỏi chú ý. cô cần gì? Cô hỏi. Mọi thứ đã có công ty thiết kế, chỉ cần mấy cái lạc bạc thôi. Vậy thì đơn giản mà. Tùy cậu, sao cho ấm cúng là được rồi. Sau khi đi một vòng, chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ gia dụng. Khi họ đi qua khu vực chăn ga gối đệm Một bạn nhân viên vội vàng chạy tới Dòng đầy nhiệt tình Dạ vâng, em chào anh chị Mời anh chị ghé vào gian hàng của chúng em Hàng bên em là mẫu mới cho mùa đông năm nay Hiểu Minh liếc nhìn một miên Vào không hay để lúc khác Thì vào thôi, còn thiếu mỗi cái này Cả hai bắt đầu ngắm nghía các mẫu Cô nhân viên tiếp tục tiếp cận Dòng nói rất nhẹ nhàng Vợ chồng anh chị thích tông màu gì ạ? Loại cao cấp hay là bình thường thôi? Nếu muốn em có thể tư vấn thêm. Một miên bỗng dừng cảm thấy ngựa ngùn quay mặt đi. Đôi má đỏ ứng. Hiểu Minh thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười. Rồi đáp lại nhân viên. Loại cao cấp, tông màu trầm một chút. Dạ đây ạ, bên khu này là dòng cao cấp hết. Cô nhân viên vừa nói, vừa chỉ vào mấy mẫu chăn ga gối đẹm được bày ra sắc nét trước mặt. Loại này được không? Hiểu Minh hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Mộc Miên. Cô không nói gì cả, chỉ gợt đầu lia lìa to vẻ đồng ý. Chỉ có chồng tâm lý thật đó, anh chọn thay cho vợ luôn đấy ạ. Anh chị là vợ chồng sắp cưới hay sao ạ? Cô nhân viên nhìn Mộc Miên rồi hỏi, dòng hồn nhiên. Mộc Miên không biết phải trả lời thế nào, cô ngập ngừng. Tôi, bọn tôi... Chưa kịp nói hết câu Hiểu Minh đã tiến lên Chỉ vào bồ ga màu lông chuột ở gần ngày đó Dòng anh chắc chắn Cho chúng tôi mẫu này Mộc Miên đứng bên cạnh chỉ biết im lặng Trong lòng cảm thấy có chút bối rối Và không biết phải giải thích thế nào về tình huống này Khi Mộc mi và Hiểu Minh vẫn đang loay hoay Với đống đồ trước mặt Không ai hay biết rằng Cảnh đấy đã bị một người chụp lại Cô thư ký của vị Kỳ Với một nụ cười nửa miệng nhanh chóng gửi bước ăn ấy đi mà không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào, chỉ có giọng chữ lạnh lùng. Hai người bạn của giám đốc trông giống như một đôi vợ chồng son nhỉ. Vĩ Kỳ sau cơn say kéo dài, từ tối qua đến trưa mới tỉnh, mơ màng mở mắt, chầm chậm cầm điện thoại lên. Ngay lập tức, bức ảnh một Miên và Hiểu Minh ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, rồi hình ảnh cười tươi của Jesu thì xuất hiện trước mặt anh. Trong quán các ấy Sự thức giận bùng lên như một ngọn lửa, cuồn cuồn dân trào Anh không thể giữ được bình tĩnh. Tầy nắm chặt lấy điện thoại, vội vã gọi cho Mộc Miên, nhưng cô nàng không nghe máy. Mộc Miên ở phía bên kia vẫn đang bận rồn loay hoay với đóng đồ và đợi Hiểu Minh đi lấy xe. Điện thoại của cô đã để cho đồ im lặng, vì vậy không hề hay biết về sự thức giận của Vĩ Kỳ. Thế là tình huống càng trở nên phức tạp, như một sợi dây căng thẳng, kéo dài từng giây tượng phút. Vĩ Kỳ tức giận tới mức không thể chịu đựng thêm. Anh đấm mạnh vào tường, tiếng gõ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một cách để trút cơn giận đang cuộn lên. Hình ảnh một Miên và Hiểu Minh cứ ám mạnh anh, khiến cho anh càng bực bội và không thể kiềm chế. Sau khi tạm biệt Hiểu Minh, một Miên lấy điện thoại ra mới nhận ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Vĩ Kỳ. Lo lắng, cô gọi lại nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Cảm giác bồn chồn khiến cô nhanh chóng. Lấy đồ rồi bắt taxi về nhà. Khi vừa mở cửa căn hộ, cô không khỏi buông một tiếng thở dài. Cảnh tượng trước mắt tôi không thể tin nổi. Căn phòng hỗn loạn, chiếc lọ hoa vỡ tan, sofa và bàn ghế bị xô độ tứ tung. Cô bước vào phòng ngủ, bàn trang điểm lộn rộn và chiếc gương vỡ nát. Mọi thứ như bị một cơn bão quét qua. Một miên đã mất không ít thời gian. Để dọn dẹp đống hỗn đồ mà Vĩ Kỳ để lại Nhà cửa bây giờ trông có vẻ gọn gàng hơn Nhưng cảm giác trống vắng vẫn bao trùm Cô mở tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu đơn giản Rồi nhanh chóng chuẩn bị thức ăn Đã 7 giờ tối Cô thử gọi điện cho Vĩ Kỳ Nhưng vẫn không nhận được tín hiệu Không bỏ cuộc Một miên kiên nhẫn ngồi bên bàn ăn Chờ đợi anh trở về Thời gian trôi qua 9 giờ tối Cô vừa bước ra từ phòng tắm thì thấy bóng dáng của Vĩ Kỳ đang mở cửa phòng ngủ bước vào. Mộc Miên nhìn anh hỏi Anh ăn gì chưa? Em đang đợi anh về. Vĩ Kỳ không đáp. anh mắt của anh lạnh lùng nhìn cô. Mộc Miên không thay đổi thái độ bước tới gần anh. Nếu chưa ăn gì thì anh ra ăn cùng. Còn nếu ăn rồi thì tôi Cô đi vào bếp, bới cơm và đặt hai bát lên bàn. anh mắt cô lướt qua Vĩ Kỳ Chờ đợi một phản ứng nào đó, anh ngồi xuống đối diện với cô rồi lên tiếng. Hai ngày nay em giận dỗi, chơi bời đủ rồi chứ. Anh ăn cơm đi, có gì ăn xong rồi hẳn nói. Vĩ Kỳ không hề chú ý tới lời cô nói, lấy điện thoại ra, rồi buông một câu đầy chầm biếm. Ở bên cậu ta, em tươi cười vui vẻ, sao về đây lại trưng ra bộ mặt lành lùng như thế? Cảm giác bức an trong lộng dâng lên. Một miên nuốt nghẹn thức ăn Hiếp một hơi thật sâu Rồi đặt đùa xuống Đôi mắt trở nên sắc bén Anh có ý gì đây Vĩ kỳ cười khẩy đưa ra trước mặt cô Bức ảnh cô và Hiểu Minh Đang tươi cười trong siêu thị lúc trưa Thế đây là gì Một miên nhìn bức ảnh Với vẻ mặt bình tĩnh tới lạ Cô nhẹ nhàng đáp lại Cậu ấy nhờ em đi mua đồ Chuyển tới căn hộ Sao anh phải tỏ ra thái độ như vậy chứ Vậy tại sao lại không nghe máy? Máy em không để chuông? Hợp lý? Hay ở bên cậu ta sợ tôi gọi làm phiện? Anh đang nói gì thế? Em nói em không để chuông. Em gọi lại anh cũng không nghe máy. Tôi cố tình không nghe đấy. Được không? Một mi không thể chịu đựng được thêm. Đứng phát dậy. Vẽ mặt đầy căng thẳng. Vậy thì cũng đừng chất vấn em tại sao không nghe máy. Vĩ kỳ không vội vàng. Từ từ rót ra một ly rượu. Nhấp một ngầm rồi tiếp tục Em nay có cậu ta bên cạnh Mạnh mồm quá nhỉ Anh đừng có mạng nói kiểu đấy nữa Hiểu Minh không có liên quan gì tới chuyện này Đừng có lôi cậu ấy vào đây Hiểu Minh lúc nào cũng hiểu Minh Sao không dọn qua mà sống chung với cậu ta luôn đi Một mi không kiềm chế được nữa Lời nói bật ra đầy giận dữ Anh không nói thì em cũng đang có ý định đó Câu nói của cô Như lời thách thức khiến vị kỳ tức tối Anh trường mắt nhìn cô gầm gừ <cười> Gì cơ, em dám Em đừng có quên em là người yêu của tôi đây Mộc miên bật cười thành tiếng Rồi dĩu cợt Người yêu, ai, em sao Không dám Cô vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình Sự mỉa mai rõ ràng trong giọng nói Quyết không để cho không khí này Lắng xuống Anh biết em là người yêu anh cơ đấy Thế đây là gì Đây là cách anh đối xử với người anh gọi là người yêu sao Cô đi thẳng tới trước mặt anh Kéo áo rồi chỉ vào vết son môi Còn vương lại trên cổ áo sơ mi Vĩ kỳ trần trừng mắt Ánh mắt không giấu nổi sự tức giận Khi nhìn xuống cổ áo Rồi lại nhìn vào một miên Như thể muốn tìm cách chối cãi Ai đó đang trêu chọc tôi Ai lại dám động vào người anh Em lại ý gì đây Đừng có đánh trống lãng qua chuyện khác Một miên cười nhạt Không thèm trả lời Mà chỉ cầm lấy điện thoại Chụp lại bức hình phía sau gáy Rồi tiếp tục với một dòng điệu Đầy thách thức Anh nói trêu chọc Vậy đây là gì Cô nói Tương từ phát ra một cách rõ ràng Rồi lại thêm một câu Thế còn cái này Vĩ kỳ nhìn vào điện thoại Với thôn đầm sâu gáy Còn sót lại sau lần ân ái Vừa nãy cùng với giai kỵ Anh tay im lặng cúi đầu Đôi tay bất động như không còn lời nào để biện minh một miên nhìn anh Ánh mắt không có chút tình cảm, chỉ là sự mệt mỏi và chán trường. Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ. Em hỏi thật, anh có mệt hay không? Mệt mỏi trong mối quan hệ này hay không? Nói thẳng đi tôi không thích vòng vò. Một miên nhìn vào đôi mắt của anh, không một chút do dự. Chia tay đi, em nói thật đấy. Lời nói của cô như một cú tác mạnh vào không gian, khiến không khí trở nên ngột ngạc. Gì nữa đây? Chia tay? Chỉ vì mấy cái vớ vẩn này sao? Vĩ Kỳ nói dòng thạng nhiên. Một miên không ngừng ngại đáp, từng từ đều đành tép. Với anh, việc lên giường với một người khác đúng là thật vớ vẩn. Nhưng với em, nó không vớ vẩn chút nào đâu. Em đang ghen sao? Ghen? Em lấy tư cách gì? Hay là vì cậu ta trở về nên em mới đòi chia tay? Một miên nhắm mắt một chút để giữ bình tĩnh, rồi đáp lại dòng cô cứng rắn. Em đã bảo là đừng có lôi Hiểu Minh vào đây. Đây là chuyện riêng của anh với em. Anh hiểu hay không? Anh không biết mệt mỏi nhưng mà em là con gái. Em đã quá mệt mỏi với chuyện tình 5 năm cứ phải giấu giếm trong bóng tối này. Em thực sự quá mệt Vĩ Kỳ. Tường lời cô nói như một quả bơm khiến cho Vĩ Kỳ đột nhiên mất kiểm soát. Anh ta hét lên, giận dữ tột độ, rồi bất ngờ ném mạnh chai rượu đang đặt trên bàn vào trong góc tường. Một miên giật mình... Kinh hải nhìn chai rượu vỡ vụn, mảnh vỡ vang ra bắn trúng cánh tay cô, máu bắt đầu rỉ ra. Cô ôm lấy gương mặt mình, cố gắng giữ vững tinh thần, như là tay cô không thấy đau, chỉ có sự lành lẽo bao trùm lấy. Những mảnh kính vùng lấp lánh, như những mảnh vỡ của mối quan hệ, đã bị đập tan. Vĩ Kỳ đứng lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một miên, tay vẫn bề bết máu, đột nhiên anh bước tới, định đưa tay chàm vào cô. Nhưng ngay lập tức Mộc miên đã lành lùng hớt đi cử chỉ của cô rất dứt khoát Không hề có một chút do dự Khiến anh ngẩn người Không hiểu sao mọi thứ Lại trở nên như thế Tầy em đang chạy máu Cô không đáp Ánh mắt nhìn anh đầy chán ghét Rồi quay người bỏ đi Mộc miên lặng lẽ bước lên phòng Đóng sập cánh cửa Vị kỳ đứng đó cơ thể cứng đơ Không thể động đậy Anh không hiểu tại sao mình có thể hành xử như thế Anh biết, mình không có ý làm tổn thương cô, nhưng bản tính nóng nảy của anh lại không thể khống chế nổi. Một miên bước tới giường, ngồi xuống mà không hề bận tâm tới vết thương đàn rị máu. Những giọt máu nhỏ xuống vệt đỏ trên nền sàn lạnh. Một miên không khóc, không có một giọt lệ. Gương mặt cô lành lẽo, không chút buồn bã. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là một nỗi đau không thể diễn tả. Mọi thứ như thế đã vỡ vụn trong trái tim cô từ rất lâu. Những hy vọng, những cố gắng Trong suốt 5 năm qua Đều trở thành hư vô Cô đã cố gắng rất nhiều Đã hy sinh không ít Nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi anh Cảm giác trống rỗng trong lòng Khiến Mộc Miên không còn đủ sức Để có thể chống đỡ Cô nằm xuống, kéo chặn lên Che kín người Cùng mình lại như muốn thu mình vào Trong một thế giới riêng Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt Cô không muốn nghĩ về điều gì nữa Chỉ muốn buông xuôi tất cả Cái lạnh của chiếc giường Và nỗi cô đơn trong lòng Không làm cho cô bận tâm Vì lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ Muốn quên đi Cái mớ hỗn đồn đang vây quanh Tiếng chuồng báo thức vang lên các ngang không gian yên tĩnh Của buổi sáng Một ngày đầu tuần lại bắt đầu như với một miên Mọi thứ dường như chỉ là sự lặp lại Vô nghĩa Cô hề hoãi vương người Cảm giác mệt mỏi Kéo dài từ hôm qua Vẫn chưa chịu buông tha Một miên ngồi dậy nhìn quanh căn phòng Ánh sáng mờ nhạt Chiếu qua cửa sổ Chỉ càng làm rõ hơn sự trống vắng Trong không gian Cô đứng dậy bước ra phòng khách Nhưng không thấy bóng dáng của vị kỳ đâu Chỉ có sự im lặng và vết thương trên tay Vẫn còn nguyên vẹn Cái bếp vẫn vương vải những mảnh thủy tinh Thức ăn còn lộn xộn trên bàn Như một dấu thích Của cơn giận giữa hôm qua Khiến cô cảm thấy rất chán nản Một miên thở dài Lặng lẽ dọn dẹp như một thói quen Sau đó Cô vào phòng tắm rửa Bằng bó vết thường ở cánh tay Rồi trang điểm nhẹ nhàng Cố gắng giấu đi Những gì đang dồn nén trong lòng Mở cửa đi làm Cô bất ngờ chạm mặt Vĩ Kỳ Nhưng cô không hề dừng lại Ánh mắt lạnh lùng không một chút bận tâm Vĩ Kỳ đưa tay lên Định gọi cô lại Nhưng khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của cô Tay anh như đóng băng giữa không trùng Đứng đó bất động Để mặt cho cô bước đi Công việc đầu tuần tại ngân hàng luôn bận rộn Mọi người sau 2 ngày nghỉ ngơi Đều đến giao dịch rất nhiều Một miên đang chăm chú Và màn hình máy tính cúi đầu nhập liệu Và hoàn thành thông tin cho khách hàng tiếng loa từ hệ thống Báo hiệu vang lên Mời khách hàng số 65 đến quầy giao dịch số 2 Trong khi một miên vẫn mãi mê với công việc Không chú ý tới người đang ngồi phía trước Ánh mắt của người ấy là dịu dàng nhìn cô Bất chợt, một cảm giác quen thuộc Khiến một miên ngẩn đầu Đúng lúc đó cô vô tình chàm phải ánh mắt ấy Sao lại là cậu Hiểu mình? Hiểu mình nhủng vậy Tớ không được đến ngân hàng cậu làm sao? Đâu có, hơi bất ngờ một tí Sao cậu biết tớ làm chỗ này? Không, tớ không biết Chỉ là tình cờ thôi Thế hôm nay cậu đến đây làm gì thế? Cần giao dịch lớn sao Không Mở giúp tớ tại quản ngân hàng Tớ chưa có ngân hàng trong nước Thế thì nhanh thôi Cho tớ mượn giấy tờ tùy thân Một miên nói Đưa tay về phía anh Để lấy giấy tờ Nở một nụ cười Cảm giác như mọi thứ xung quanh Trở nên nhẹ nhàng hơn Khi có Hiểu Minh ở đây Trong khi một miên đang cầm cụi Làm việc với những ngón tay khéo léo Lướt nhanh trên bàn phím Hiểu Minh lại ngồi yên Ánh mắt không rời khỏi cô Bất chợt đôi mắt anh dừng lại ở vết băng quấn ở ngang tay trái. Đầu óc anh bồng chốc tỉnh táo hơn và một nỗi lo lắng không rõ từ đầu giấy lên. Anh vội vàng hỏi giọng điệu không giấu được sự quan tâm. Tay cậu làm sao thế? Một miếng. Một miếng khường lại đôi bàn tay bất giác ngưng làm việc. À không có gì đâu. Vái tường mấy hôm nay mãi chưa lành Hiểu Minh nhíu mày. Hôm đi hồi hộp quá chưa có, hôm qua cũng chưa có, mà cậu lại bảo mấy hôm. Một miên vội vàng nói tiếp. À, tới nhầm, tối hôm qua không cẩn thận, quệt vào tấm kính tôi. Hiểu Minh nhìn cô, ánh mắt vẫn đầy sự nghi vấn, dòng anh trầm xuống. Một miên, cậu không giỏi khoảng nói dối đâu. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua như một cơn sóng, nhưng lại vội vàng giấu đi nỗi buồn sâu thẳm. Dù vậy cô vẫn giữ được vẻ bình tảng, cố gắng mỉm cười. Không có gì đâu, đời tí của cậu sắp xong rồi. Hiểu Minh là người nhận ra rằng có lẽ sẽ không thể ép buộc cô chia sẻ nếu như cô không muốn. Dù vậy sự lo lắng vẫn không tụi quấy rầy trong anh. Anh thở dài, nhẹ nhàng bảo. Cậu làm từ từ thôi, ngồi đây nãy chờ, thấy cậu làm việc không nghỉ phút nào. Một nghi khẽ cười, một nụ cười buồn mang theo chút ấm áp. Lời nói và hành động của Hiểu Minh Như một tia nắng ấm áp Trong ngày đông lạnh lẽo Xoa dịu đi vần nào Những nỗi đau chất chứa trong trái tim Một lúc sau Khi đã hoàn thành xong thủ tục Mộc miên nhìn anh Ánh mắt nhẹ nhàng và tươi tắn Cô khẽ mỉm cười đưa tay về phía anh Đây, của cậu xong rồi Chắc vài hôm là có Để lại địa chỉ, ngân hàng sẽ gửi thẻ về cho cậu Khỏi tốn thời gian tới đây lấy Không cần nếu có Cậu nhận tay tớ được chứ? Một miên gật đầu coi như một sự đồng ý. Dù cho trong lòng cũng có đôi chút bất ngờ trước lời đề nghị ấy. Một không gian yên tĩnh trôi qua vài giây. Cho đến khi hiểu Minh lại lên tiếng, nhìn vào đồng hồ. Sao tới giờ nghỉ trưa? Cậu đi ăn cùng với tớ nha. Một miên nhíu mày một chút vân vân thoáng qua trong ánh mắt. Như thể đang đắn đo về một quyết định nào đó. Nhận ra sự lưỡng lừa đấy Hiểu Minh nhanh chóng đưa ra lý do Về đây đột nhiên nhớ đồ tay May thay đối diện với ngân hàng Chỗ cậu có nhà hàng Tây đấy Một miên do dự Nhưng mà còn 30 phút nữa hơi lâu đấy Hiểu Minh nở một nụ cười rất nhẹ Sự kiên nhẫn và vui vẻ hiện rõ lên trên gương mặt anh Không sao thế nha Tớ qua đó trước để xem món Lúc nào qua thì nhắn tớ Ờ nhưng mà tớ không có số của cậu Hiểu Minh chỉ tay vào điện thoại của cô, nói đùa. Tí nữa vào nhắn tin xem đi, hôm kia đến giờ chắc cậu chưa đọc được tin nhắn. Mộc miên bật cười. Vậy sao? Tôi không để ý. Vậy đợi tôi xong việc nha Tan ca trưa, nhìn đồng hồ đã 11 giờ rưỡi, Mộc miên bỗng lo lắng vì nghĩ Hiểu Minh chắc chắn đang đợi. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn để kiểm tra. Dòng tin nhắn gọn thì số lạ hiện lên Tôi đợi cậu qua rồi gọi món Cô không khỏi miễn cười Nhận ra đó là hiểu mình Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa Nhưng ngay lập tức ánh mắt cô Đã dừng lại ở một tin nhắn khác Đã được gửi từ hôm trước Cô đã về nhà an toàn hay chưa Một sự xúc động đột ngột ập đến Khiến lòng cô trụng xuống Cô im lặng nhìn vào màn hình Cảm nhận một cảm giác lạ lẫm Mà lâu lắm rồi mới trở lại Đã rất lâu rồi từ khi mẹ mất Cô chưa bao giờ nhận được Những câu hỏi tâm ơn cần như thế Những lời hỏi hang mà chẳng ai trồng số Những người cô quen từng để tầm tới Kể cả vĩ kỳ Vì chỉ có hiểu mình Người luôn quan tâm tới cô như vậy Từ những năm trước cho tới tận bây giờ Sự quan tâm ấy Giảng gì mà lại rất chân thành như một thứ gì đó vừa quen thuộc Lại vừa khó có thể diễn tả Một miên bước qua đường Qua lớp kính trồng suốt Cô nhìn thấy Hiệu Minh Đang ngồi gần cửa sổ Anh cũng đang nhìn cô Đôi mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc lặng lẽ Một miên bước vào mỉm cười với anh rồi nhẹ nhàng nói Xin lỗi Đầu tuần nên khối lượng công việc hơi nhiều Cậu chưa gọi món luôn sao Đã bảo là đợi cậu mà Ăn gì chọn đi Anh đưa menu về phía cô Một miên liếc qua rồi nhẹ nhàng nói Cậu chọn đi Tớ ăn gì cũng được cả, với lại đồ Tây tớ cũng không thích mấy. Thế sao không nói sớm để qua quán khác? Không thích, chứ không phải là không ăn được. Thôi, cậu gọi món đi. Hiểu Minh nghe theo lời cô, gọi mấy món đơn giản cho bữa trưa. Trên bài là súp bí đỏ tôm, mì ý và một chút tì ra mì xù tráng miệng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện một cách thoải mái. Cậu làm ở nơi này lâu chưa? Một miên đưa ánh mắt hướng về phía ngân hàng Nơi cô đang làm Đôi mắt cô mờ đi chút ít Như thầy có gì đó khuất lấp ở trong lòng Sau khi cậu đi được một tháng Mình đã được nhận làm Hiểu Minh khẽ gợt đổ Ánh mắt lấp lánh Như muốn khen ngợi Không hổ danh là sinh viên xuất sắc của khoa tài chính cô đang châm chọc tớ sao Nhờ mối quan hệ của vị kỳ và chú Trương Chứ nghĩ gì mà tớ có thể xin vào Cái ngân hàng lớn như thế này chứ Sao vậy? Không tự tin vào năng lực của mình ư? Ít nhất người ta cũng phải nhìn vào hồ sơ của cậu, người ta mới dám nhận chứ. Thôi thôi, đừng có động viên tớ kiểu đấy. Vậy còn cậu qua bên đấy thế nào rồi? Hiểu Minh mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên như không có gì phải chè giấu Tớ vừa học vừa làm. Làm đúng ngành hay là trái ngành thế? Chúng ta làm cùng ngành đấy. Anh nói, nở nụ cười đắc chí Thật sao? Cậu cũng làm ngành ngân hàng Tôi đã bảo là chưa bao giờ đùa cậu cái gì cơ mà Cậu giỏi thật đấy Thành thạo cả tiếng Anh Để đi làm thì đúng là không phải dạng vừa Mới đầu cùng vất vả chứ không đùa đâu hiểu mình đáp To vẻ khó khăn Cậu giỏi như thế thì có gì mà khó khăn Chuyến này chắc phải xin cầu một chút kinh nghiệm Thôi Thâm niên của cậu nhiều hơn tớ đấy Anh nói Rồi đưa tay gõ nhà lên đầu cô Một miếng có chút ngựa ngùng Nhưng cũng có chút vui vẻ Định hỏi thêm gì đó Nhưng chưa kịp nói hết câu Thì một dòng nói quen thuộc đã vang lên cha không ngờ lại gặp hai người ở đây Cả hai cùng quay sang Nhìn thấy vĩ kỳ Khoát trên mình bộ vest sang trọng dáng vẻ tự tin tiến tới gần bạn Ánh mắt anh ta lướt qua hiểu minh Rồi dừng lại ở một miên Cô nhìn thấy nhưng không đáp Lặng lẽ tiếp tục ăn Như thế không muốn bận tâm tới Sự xuất hiện bất ngờ của anh Vĩ Kỳ tiến tới Kéo ghế ngồi xuống cạnh cô Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý Anh đến đây với đối tác Định gọi em ra ăn cùng luôn đấy chứ Không ngờ lại gặp em đi với cậu ấy Mộc miên không quay đầu lại Giọng nói lạnh luộng Bọn em đang ăn rồi Anh qua bên kia để họ đợi không hay đâu Vĩ Kỳ không trả lời Mà chỉ khẽ nghiêng người ghé sát vào vai cô Anh nhìn Hiểu Minh ngồi đối diện Dòng điều chế dữ Cậu về nước chỉ gặp mỗi bạn gái tôi thôi sao Hiểu Minh không ngần ngại đáp lại Ý cậu là gì Tôi không được phép gặp bạn bè sao Vĩ kỳ bật cười Trong giọng có chút khích bát cô đang mượn bạn gái của tôi Thì phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ Mộc miên không nhìn được Anh thôi đi được không Vĩ Kỳ bật lại, ánh mắt đầy sự dĩu cợt. Sao? Em đang bảo vệ cậu ta sao? Thế mà tôi đang định trưa nay chuột lỗi về em về chuyện tối qua đấy. Hiểu Minh lập tức lên tiếng, thái độ khó chịu. Vĩ Kỳ, cậu nói hơi quá rồi đấy. Vĩ Kỳ hớt mặt, găng dòng lại. Chuyện của bọn tôi, cậu đừng có chỏ mổm vào nữa có được không? Một miên cứng rắn hờn, nhưng vẫn cố giữ được sự bình tĩnh. Em đã bảo anh thôi đi, chúng ta nói chuyện sau... Anh không thấy người ta đang đợi bên kia à? Vĩ Kỳ nhìn cô vẻ mặt không vui Nhưng vẫn mỉm cười rất nhẹ Nói Được thôi Tối nay chúng ta phải nói cho ra lẻ Anh đứng dậy chính là bộ vest Một lần nữa Sự nhìn Hiểu Minh một cách trầm miếm Vỗ nhà vào vai cậu Giọng nói ẩn ý Bạn thân chúng ta nhất định phải uống với nhau một bữa Cho ra trò mới được nhỉ Tùy cậu thôi Hiểu Minh đáp vẻ mặt giữ nguyên sự tự tin Và gai gốc Đợi cho Vĩ Kỳ rời đi Một miên mới dám thở vào nhẹ nhõm Cảm giác căng thẳng trong cô Như đã tan biến đi Cô cố gắng bình tĩnh Nhưng trong lòng vẫn không thể nào ngừng lo lắng Về những gì có thể xảy ra tiếp theo Hiểu Minh ngồi đối diện ánh mắt không rời khỏi cô Dường như chưa thể quên được Cô đối thoại căng thẳng vừa rồi Đột nhiên anh lên tiếng Tay của cậu là do cậu ấy có đúng không? Đâu có đâu Tại cái tính hầu đầu của tớ Tớ bảo rồi Cậu không cần phải giấu gì cả Một miên không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này Cô vội vã lạng tránh Không sao chỉ là vết thương nhỏ Thôi cậu ăn đi Ngồi hết thức ăn rồi Cô nhìn xuống địa thức ăn Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Nhưng vẫn không thể để cho Hiệu Minh Biết thêm điều gì Cô nhanh chóng cấm cuối ăn Hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, mặc dù trong lòng vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra. 8 giờ tối, sau một ngày tăng ca dài, Mộc Miên cuối cùng cũng bước ra khỏi văn phòng, cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể. Bình thường cô chúa ghét ngày thứ hai vì luôn kéo dài đến tận tối muộn mới có thể về nhà, nhưng dạo gần đây cô lại có một cảm giác rất lạ, thích những ngày thứ hai. Bởi vì ít phải đối mặt với vị Kỵ Cảm giác đó cho dù nhỏ Cũng khiến lòng cô bớt phần nặng Khi về đến căn hộ Một miên hơi bất ngờ Khi thấy cửa đã mở sẵn Bước vào cô nhìn thấy vị Kỵ Đang ngồi trước máy tính Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh Trông có vẻ tập trung và nghiêm túc Trái ngược với không khí tĩnh lặng ấy Trên bàn là một đống đồ ăn Nhìn qua là biết Những món đồ ăn sẵn được đặt qua mạng Đủ loài món ăn vặt, cơm và cả những món tráng miệng Tất cả đều được sắp xếp lộn xộn trên một chiếc bàn Một miên không nói gì chỉ lặng lẽ thay đồ Tắm rửa và chăm sóc vết thương trên tay Cơn đầu nhức nhói khắp cánh tay Vết thương sâu và lỡ loét Nhưng cô không bận tâm Cô chỉ nhanh chóng băng bó rồi bước ra ngoài Cơ thể còn thoáng chút mệt mỏi những ánh mắt Thì vẫn không rời khỏi không gian yên tĩnh phía trước Vĩ Kỳ đã ngồi vào bàn ăn Từ lúc nào Ánh đèn vàng ấm áp Phạn chiếu lên những món ăn sẵn Được trang trí bắt mắt Cô im lặng bước tới Lấy bát đũa rồi ngồi xuống đối diện với anh Vĩ Kỳ nhìn cô một lúc Rồi khẽ cười Giọng nói nhẹ nhàng như không hề có bất kỳ khúc mắc nào giữa họ Em về lúc nào mà anh không biết luôn thế Một mi không trả lời Bắt đầu gấp thức ăn, từng miếng nhỏ, chầm ráy như thầy cố gắng nuốt trôi, những cảm xúc đang đè nén trong lòng. Cô không muốn tạo ra bất kỳ sự ồn ào nào, chỉ đơn giản là muốn bữa ăn trôi qua, trong im lặng, như vĩ kỳ không để yên. Anh đặt toàn đồ em thích đấy, em ăn nhiều vào. Cô khẽ gợt đầu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, vẻ mặt không thay đổi, như thế mọi thứ xung quanh đều không có gì quan trọng, không gian trong vọng. Lúc này đã yên tĩnh Nhưng ai cũng hiểu Sống ngầm ở dưới bề mặt Đang cuồn cuộn dâng lên Có thể vỡ hòa bất cứ lúc nào Em phải hiểu mình Lúc chưa là hẹn nhau hay là vô tình thế Vĩ Kỳ đột nhiên lên tiếng Ánh mắt nhìn cô chầm chú cô ấy đến ngân hàng của em có việc Vừa hết giờ làm Thì cô ấy gọi em đi ăn trưa Cái đấy gọi là vô tình gặp Hay là hai người có duyên đấy Vĩ Kỳ nhết môi Lát nhà ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô Như em vừa nói, có anh nghĩ thế nào thì tùy anh Em chả có sức đồ để giải thích với anh Em nghĩ là anh tin lời em nói Cô không trả lời ngay lập tức Chỉ tiếp tục gấp thức ăn vào miệng, sau đó mới đáp Nếu đã không tin, thì tại sao anh phải hỏi? Vĩ Kỳ không nói gì, lần lẽ uống nốt ngùm rượu rồi đặt ly xuống Đôi môi sâu thẳm của cô Bữa ăn tiếp tục trong không khí nặng nề Như thể thời gian trôi chậm Từng phút giây đều đầy ấp sự căng thẳng Và khó chịu Khi bữa tối kết thúc Mộc miên lại lặng lẽ dọn dẹp Không ai nói thêm một câu Mộc miên nhìn Vĩ Kỳ ngồi trên sofa vẻ mặt không cảm xúc Rồi quyết định tiến lên Kéo ghế ngồi đối diện với anh Cô hít một hơi thật sâu Không giấu được sự mệt mỏi Trong từng cử động của mình Chuyện hôm qua em nói anh đã suy nghĩ chưa Vĩ Kỳ khoanh tay trước ngực Ngã người về phía sau không vội trả lời Chỉ hỏi lại Suy nghĩ chuyện gì? Hôm qua chúng ta nói rất nhiều Mộc Niên cũng vững vàng nhìn anh Giọng cô cứng rắn Chia tay Chúng ta chia tay đi Được chứ Vĩ Kỳ không tin vào tay mình Anh ngồi thẳng người lại Tại sao? Mộc miên nhắm mắt Cố gắng kiểm soát cảm xúc Đôi tay siết chặt Em mệt mỏi lắm Vĩ Kỳ Trong mối quan hệ này em thực sự rất mệt mỏi, rất bức bối khó chịu anh có hiểu hay không? Em đang nhận chuyện hôm qua, anh lên giường với người khác sao? Nếu là trước kia thì em sẽ bận tâm, nhưng bây giờ đã không còn nữa. 5 năm, năm qua, giữa em và anh là quan hệ gì đây? Người yêu. Anh đã nói hai từ rất gọn ghẽ. Đó là yêu sao? Em muốn gì nữa? Một căn hộ lớn, một việc làm thu nhập cao. Trang sức, váy vóc, giày dép, mẫu mới em đều có đủ Du lịch thoải mái em còn muốn gì nữa hả một miệng Một miệng bật cười đáp Anh nghĩ em cần mấy thứ đó sao Trang sức, váy vóc, giày dép anh tặng em chưa bao giờ đeo Vẫn còn nguyên trong hộp đấy Du lịch à, em đi với ai Đi cùng với anh như khác gì hai người xa lạ Căn hộ ư Là ai năng địa em đến ở chung Chứ em đâu có tự nhiên mà đến Em cũng có chùa ở của riêng em Anh im lặng một lúc Đôi mắt hơi trao đạo Nhưng vẫn giữ vé mặt không thay đổi Vậy thì đơn giản Nếu muốn bây giờ anh đi sang tên căn hộ cho em Để em thoải mái đeo trang sức ra ngoài Đi du lịch cùng nhau vô tư mà Căn phòng lúc này Chìm trong im lặng Chỉ có tiếng thở dài của hai người vang lên Đang sèn với từng lời nói Cất lên của một miên Cô nhìn vĩ kỳ một lúc lâu Trong ánh mắt chứa đường đầy sự thất vọng Cảm giác như tất cả Những gì có từng kỳ vọng Đều đã vỡ tan Anh biết rõ em không cần mấy thứ đó mà Dòng cô ruông rảy nhẹ nhàng Nhưng vẫn kiên quyết Và lý do Đâu phải là như vậy Mà vấn đề xuất phát từ cái cách sống Từ tính cách Và cả cảm xúc của em và anh Vị kỳ nhúng vai Dòng anh vẫn rất thản nhiên Anh thấy tất cả đều rất bình thường Chỉ có em là thấy có vấn đề mà thôi Một miên hít một hơi thật sâu Tay cô siết chặt Không để cảm xúc dân trào quá mạnh mẽ Cô đẩy mạnh lời nói ra ngoài Như một sự phản kháng đầy kiên cường Cô ai yêu nhau nhành với em không? Vĩ kỳ Ra ngoài anh lu kêu ca không có người yêu Đang lo cho sự nghiệp Vậy thì em là cái gì? Anh tặng trang sức cho em Nhưng cấm em không được đeo ra ngoài Anh kêu em đi chơi đi du lịch Đi ăn thì tách nhau ra Anh không cho em đăng bất cứ thứ gì liên quan tới chuyện của chúng ta lên mạng xã hội Em ốm Anh có lấy một lời hỏi thăm Có lần nào để em đi khám Hay mình em lũi thủi đi Sinh nhật em có năm nào anh nhớ không Hay sau đó chỉ nghe người khác nhắc lại Anh mới vội vàng chuyển quản Rồi mua quà Xem như bù đắp Anh nghĩ em cần mấy thứ đó chắc Câu hỏi của cô vang lên Như một cơn sóng dữ dội Cuốn trôi đi tất cả Những lý lẽ mà Vĩ Kỳ vừa cố gắng giữ lại Anh không trả lời ngay Chỉ im lặng nhìn cô Thái độ rất lạnh nhạt Như thể tất cả những gì cô nói Đều không đủ sức làm cho anh rung động Sao em cứ phải nhổ nhanh như vậy chứ Chúng ta đều trưởng thành cả rồi Yêu nhau cần gì phải lăng tăng về mấy chuyện vật vảnh đó chứ Vậy với anh Thế nào không phải là chuyện vật vảnh Anh tức tối vì công việc không suôn rẽ Về nhà anh lại câu có với em Sống chùm nhưng đã bao giờ anh san sẻ với em về việc nhà Dù là một chút thì em đến ở với anh Anh cũng mặc định xem đó là nghĩa vụ của em Lúc nào em cũng phải là người dọn dẹp bài chiến trường mà anh để lại Mà có phải em ở nhà anh bám anh đâu Mọi thứ em đều sòng phản với anh kia mà Em cũng còn phải đi làm Cũng bận rộn lắm chứ Một miên hít một hơi thật sâu Không để cho Vĩ Kỳ có một cơ hội nào Để nói tiếp Cô tiếp tục nói Từng lời nói như lưỡi dao Cắt vào trong không khí ngột ngạt Người ta yêu nhau, giận nhau, xích mít với nhau Thì luôn tìm đủ mọi cách Như còn anh À không, cả hai chúng ta Lại lấy chuyện ân ái ra để làm hòa. Ở trên giường sau mỗi lần làm tình, sau mỗi lần thỏa mãn, anh đều quay lưng đi ngủ. Còn em, em lại bơ vơ trên chính chiếc giường đó, mặc dù anh đang kề cạnh. Em cũng đâu chống đối chuyện đó. Đúng, anh nói đúng, em không chống đối. Là tại vì em quá ngu ngốc, quá dễ dãi và dễ dàng chấp nhận. Nên anh mới luôn vô tâm với em như vậy đúng không? Cô không để cho anh có cơ hội để tiếp tục nói. Từng từ ngữ vỡ hòa trong lòng cô. Chứa đựng sự căm phẫn Và nỗi đau không thể nói thành lời Hà cớ chỉ 5 năm qua Em vẫn bình thường Có chẳng chỉ là giận dỗi Mà nay sao đột nhiên lại ra như thế Bởi vì em thực sự rất mệt mỏi Em không thể chịu đựng được nữa Anh biết không 5 năm thành xuân của em là ở cạnh anh Làm người yêu trong bóng tối Chỉ ngoại trừ bố mẹ anh và Hoàng Quyên ra không ai biết cả 5 năm qua em đã rất cố gắng Chỉ mong muốn anh thay đổi tâm ý một chút với em, nhưng đổi lại không được gì cả. Em biết mẹ em sai, sai với mẹ anh, sai với cả anh. Để rồi giờ đây khi mẹ em mất đi, em phải đang gánh chịu hậu quả ấy khi anh đối xử thế này với em. Chưa nói đi đâu xa. Đây, với thương hôm qua đây. Anh đã thực tâm một lần quan tâm tới em thế nào hay chưa? Cô vừa nói vừa giật mạnh miếng băng ra. Để lộ vết thương hờ rất lớn, con rớm máu. Và loét đi nhiều Em đang trách móc anh sao Năm đó là em đã tự nguyện ở bên cạnh anh Anh đâu có ép buộc em chứ Anh ta nói Ánh mắt hờ hưởng nhìn vào cánh tay cô Thì tại em Tất cả là do em lựa chọn Cho nên bây giờ chúng ta dừng lại đi Giải thoát cho nhau đi Anh không mệt nhưng mà em thấy mệt Anh không đau nhưng em thấy đau Đau ở đây nè Một miên đập mạnh tay vào ngực Dòng cô ngàn lại Nhưng mạnh mẽ như thế phá nát tất cả sự im lặng bấy lâu nay. Vĩ Kỳ chỉ nhìn cô, ánh mắt lành lùng và không nói thêm điều gì, không chút phản kháng. Tất cả đã kết thúc từ rất lâu, mà đúng ra là chưa có chị bắt đầu. Chỉ có cô là người vẫn gắn gượng, giữ lấy một mối quan hệ đã quá mờ nhạt. Cô đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi để tiếp tục đứng vững trong một mối quan hệ mà anh chẳng hề quan tâm hay tôn trọng tới cảm xúc của mình. Một miền bước vào vòng Mở vali, bắt đầu sắp xếp những món đồ quen thuộc Đồ trang điểm, những chiếc váy Những vật dụng cá nhân được xếp ngậy ngắn Nhưng động tác Là như thể vô hồn thiếu vắng đi Một niềm vui nào đó Khi ánh mắt cô liếc qua Chiếc giường, một nỗi buồn bơ hồ Dâng lên trong lòng Mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc bên nhau Giờ đây, cứ tàn biến Theo từng hơi thở chậm rãi của cô Một miền mở cửa bước ra ngoài Nơi Vĩ Kỳ đang đứng hút thuốc Lưng tựa vào cửa sổ Bộng dáng của anh lặng lẽ như mọi khi Khi nghe tiếng bước chân Anh quay lại Đôi mắt sáng lên chút ngạc nhiên Nhưng ngay sau đó Là sự lạnh lùng không hề có gì thay đổi Em đang làm gì vậy? Anh nghĩ em đùa anh sao? Những lời em nói nãy giờ chắc anh không để lọt tay chút nào gì? Anh im lặng Chỉ đứng đó nhìn cô Như thế không muốn đối diện với bất kỳ câu trả lời nào Một miên không kìm được cơn giận Nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh Hiếp một hơi thật sâu Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Hỏi một câu mà cô đã giữ trong lòng Từ rất lâu Vị kỳ Anh trả lời thật lòng cho em Chỉ một lần này có được không Anh ta nhìn cô chầm chầm Không đáp chỉ thở dài Một miên không bỏ cuộc tiếp tục Anh có tưởng yêu em Hay có tình cảm gì với em chưa Giọng cô vang lên Từng chữ một như thế mỗi từ đều mang đến Một niềm đau không thể vãng hội Nhưng đáp lại cô Là một sự im lặng tới ngột ngạt Không lợi, không cử chỉ Chỉ có khói thuốc, lượng lờ trong không khí Cảm giác đau đớn, thất vọng Bao trùm lấy một miên Cô nhét miệng cười Một nụ cười mỉa mai Sựa quay lưng, cầm lấy vali Bước chân cô rất lành lùng Không ngoảnh đầu nhìn lại Như thể sự im lặng của anh Là câu trả lời cho tất cả Vĩ Kỳ đứng đó Ánh mắt không rời khỏi mộc miên Như không một cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt Gương mặt của anh vẫn lành lụng Như thế mọi chuyện không đáng để bận tâm Anh đứng im Ánh mắt mơ hồ nhìn theo tường động tác của cô Nhưng sâu tắm trong đó Chẳng có gì ngoài sự thờ ơ Để xem lần này em giận dối tôi được mấy ngày Vĩ Kỳ tầm nghĩ Và rồi quay người đi Ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ Trong lòng anh mọi chuyện đã quá quen thuộc Mỗi lần giận cô sẽ rời đi Về lại phòng trò của mình Cho đến khi cần bực tức qua đi Anh sẽ không vội vã Chỉ cần lời xin lỗi đơn giản Có khi chỉ cần một cái nhìn dịu dàng Rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi Tình cảm của họ như một vòng tròn lẫn quẩn Cứ mỗi lần giận dỗi Là một lần thử thách Nhưng rồi cũng sẽ quay trở lại như cũ Vĩ kỳ không lo lắng bởi vì anh tin rằng Mộc mi sẽ lại quay trở về bên anh như bao lần trước kia. Mộc Miên ngồi vào xe, tay nắm chặt lấy vô lăng, đôi mắt hướng lên, nhìn ô cửa sổ quen thuộc của căn nhà, từng là tổ ấm của hai người. Đó như một lời chào tạm biệt, không phải vì cô muốn ra đi, mà vì tất cả đã kết thúc. Đạp ga, chiếc xe lặng bánh, âm thanh của động cơ vang lên rõ rệt, trong đêm khuya tĩnh lặng. Cô không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào Là nỗi buồn là sự chua xót Cho một cuộc tình kéo dài 5 năm Đã vùn vỡ Hay là niềm vui Sự thanh thản Khi đã thoát khỏi Cái bóng tối bao trùm lấy quá khứ Trời đã khuya Những ánh đèn đường mờ ảo Chiếu lên mặt kính xe Và một miên vẫn cứ phóng đi Không biết mình đang chạy về đâu Ngón tay lướt qua danh bạ Và cô chỉ nghĩ đến hoàng quyên Không chần chừ cô quay xe, đạp ga mạnh, qua vài ngã rẽ rồi dừng lại trước một ngôi nhà chung cư cao lớn. Một miên không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã, nhấn số gọi. Chuông vừa đổ mấy lần, đầu dậy bên kia đã vang lên tiếng trả lời quen thuộc. Alo, tao nghe. Mày ở đâu? Tao đang ở dưới chung cư của mày đây. Sao thế? Có chuyện gì? Ừ, tao ngủ chỗ mày một hôm nha. Con đi đứng ở đó ta xuống liền. Chưa đầy 5 phút sau, Mộc Miên đã thấy Hoàng Quyên vội vã chạy xuống từ thang máy, sự lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt của cô bản thân. Từng bước đi gấp gáp như muốn lao tới, ôm lấy cô, như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà Mộc Miên đang gánh chịu. Mộc Miên mở cửa đi ra, giọng nói có chút mệt mỏi. Không làm phiền mày chứ. Hoàng Quyên nhíu mày nhìn cô, đôi mắt lấp lánh sự mỉa mai. Biết vì mà vẫn đến sao? Một miên không để tâm tới sự châm trọng Nhẹ nhàng nói tiếp Cho tao ở kế một thời gian nha Bao lâu cũng được, tùy mày Thôi, ra cửa đợi tao đi Tao đi cất xe cho Ừ, sách vali hộ tao với Lên đến nhà, một miên vứt túi xách nhẹ lên ghế Rồi nằm dài ra Không thèm để ý tới chiếc vali nặng trịch Mà Hoàng Quyên vẫn đang lây hoay Cô bạn thân không nói gì, chỉ vội vã đi vào bếp, một lúc sau cô mang ra một ly sữa nóng, đặt trước mặt Mộc Miên. Chắc chỉ ăn uống tự tế chứ gì? Ăn uống đi. Mộc Miên ngụy hoải ngồi dậy, nhận lấy ly sữa và như để xoa dịu chính mình, cô nở một nụ cười rất nhẹ, lình nọt. Ngẫm lại, chỉ có mày là tốt với tao trên cuộc đời này thôi. Thôi đi bà nội, sao có chuyện gì là giận nhau nữa sao? Không, không giận chút nào Một miên đáp Dòng điều bình tạng đến là lùng Không giận mà hành lý đầy đủ thế này hả Lần này không giận Mà là tao chủ động chia tay Tao đã rời khỏi căn hộ đó Hoàng Quyên ngạc nhiên tới mức không thể tin nổi Đôi mắt mở to Hỏi một cách chắc chắn Là thật cái đùa Một miên gật đầu một cái thật mạnh Khẳng định lại những gì vừa nói Hoàng Quyên nhìn cô Trong lòng có điều gì đó vỡ vụn Cô đã nghĩ rằng khi nghe tin Mộc Miên được giải thoát Thì mình sẽ vui mừng Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mờ mịt của cô bạn Hoàng Quyên không khỏi cảm thấy chua xót Hoàng Quyên ngồi xuống Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng Nhẹ nhàng hỏi Thế nào từ lúc rời khỏi đó đã khóc lời nào chưa Mộc Miên nghe những câu đó Như thế mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay Đều ùa ra hết Nụ cười mỉm trên môi Bộng dường tắt ngấm Thấy vào đó là một cái cắn môi thật chặt Như để giữ lại tất cả Sự đau xót đang dâng trạo Hoàng Quyên nhìn thấy không nói gì thêm Chỉ lặng lẽ tiếng lại gần Ôm lấy một miên Vỗ nhẹ vào lưng cô như muốn xoa dịu đi Cơn sóng ngầm trong lòng Cô nhẹ nhàng bảo Muốn cái gì thì nói ra đi Muốn chửi thì cứ chửi Muốn khóc thì cứ khóc Chuyện buồn hôm nay Phải nói hết ra để kết thúc Không được để ảnh hưởng tới ngày mai Một miên im lặng Trong vòng tay của Hoàng Quyên Cảm giác mọi thứ đột ngột vỡ ra Những lời an ngũi đơn giản của cô bạn Khiến cô cảm thấy mình được chia sẻ Dù nỗi đau vẫn còn nguyên đó Một miên Ngồi thu mình trong vòng tay của cô bạn thân hình mỏng manh như sắp gãy vụng Đôi tay bấu chặt lấy vạt áo Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn Từng nhịp đập đau đớn Khó khăn Đôi mắt cô bắt đầu cay xẻ Rồi từ từ nhòe đi Bởi nước mắt không ngừng tuôn rơi Một giọt, hai giọt Rồi không thể kìm lại nữa Cô bật khóc Một miên vừa khóc vừa thốt ra những lời đau đớn Dường như không thể nào giữ lại được Sự kiên cường cuối cùng Tao là đứa chủ động chia tay ta không thể chịu đựng thêm Một giây một phút nào khi ở cùng với anh ấy ta đã cố gắng lắm Tao cố gắng để không yếu đuối Cố gắng để không khóc trước mặt vĩ kỵ Lời cô ngẹn lại, như thế từng câu nói đều là một vết thương, chàm vào nơi trái tim. Cô tiếp tục, không còn gì để giữ lại. Trước khi rời đi, tao hỏi anh ấy đã tưởng yêu tao hay là có chút tình cảm nào hay không? Anh ấy im lặng, anh ấy không nói gì cả, không níu kéo tao mà kệ tao ra đi. Hoàng Quyên ngồi bên cạnh, lặng lẽ, mặc dù cô không phải là người trong cuộc, nhưng mỗi lời nói một miệng nói ra. Đều như những nhát dao cứ vào trong tâm trí Cô chỉ có thể xoa nhẹ vào lưng bạn Như một cách vỗ vệ An ngủi Vì biết rằng những lời nói lúc này Chẳng thể làm vơi đi nỗi đau Đang giày xéo một miên ta đã cố gắng rất nhiều để lay động anh ấy Dù chỉ một chút thôi Nhưng anh ấy vô tâm Anh đấy còn lên giường với người khác Nằm nằm qua thật vô ích Phải không? Tao đau quá Tao không thể thở nổi Một miên gục đầu vào vai Hoàng Quyên, thời gian như chảy chầm lại, kéo theo bầu không khí tĩnh lặng. Khi hai cô gái ngồi trong bóng đêm dày đặc, những giọt nước mắt của một miên đã dần cạn, nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn không thể nguy ngoái. Hoàng Quyên ngồi bên cạnh, im lặng, đợi đến khi một miên bình tĩnh lại mới dám lên tiếng. Mày làm tốt lắm, nằm năm bên anh ta. Mày đã trả hết những gì đã nợ của nhà họ rồi Bây giờ thì quên đi Mày sẽ gặp được một người khiến mày hạnh phúc Một miệng không đáp Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ Bầu trời đen đặc và mịt mù Như chính tâm trạng của cô lúc này Cô muốn quên Sẽ quên nhưng chắc chắn Không thể nào dễ dàng Đột nhiên Hoàng Quyên nhận ra Vết tương nhỏ trên tay của bạn mình Lúc này do quá vội Mà cô không để ý Mày, mày bị gì vậy? Ờ, tao sợ ý thôi, bị chạy chút da không sao đâu. Hoàng Quyên, ánh mắt cô chuyện từ lo lắng, sang nghi ngại. Một miên, đã có ai nói với mày là mày nói dối rất tệ hay chưa? Một miên cười nhẹ, nụ cười thoáng chút buồn, nhưng vẫn có vẻ như cô đang tự trấn an mệnh. Cô nhìn xa xăm, trong đầu xuất hiện hình bóng của một người cho câu trả lời ấy. Như thế muốn xua đuổi đi những suy nghĩ đau lòng Có người đã nói với tao như thế Rất nhiều lần là đàn khác Hoàng Nguyên nhìn bạn mình không giấu nổi vẻ lo lắng Cô cầm tay một miên lên Vẽ ngóng tay, nhìn vết thương Rồi lại quay sang hỏi một câu như gặn hỏi Vị kỳ đúng chứ Là anh ta lại tiếp tục làm cho mày bị thương Lần thứ mấy rồi mày ngu lắm mày biết không Một miên khẽ thở dài Chuyện đã qua rồi, từ đây sẽ không có lần nào như thế nữa đâu. Yên tâm. Mẹ kiếp, ta phải gọi cho nó. Lần trước ta đã cảnh cáo, nếu còn làm mày bị thương thêm lần nào nữa, tao sẽ không để yên. Một miếng bất chợt đứng dậy, nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay cô bạn. Cô vội vã xoa dịu, dù trong lòng không còi đau đớn. Không cờ đâu, tao không sao hết. Mày gọi như vậy, Vĩ Kỳ biết tao đang ở đây, ta không muốn bị anh ấy làm phiền. Hoàng Quyên hơi khường lại Ánh mắt cô lộ rõ một sự bất mãn Cô nhìn một miên với vẻ giận dữ Pha lẫn lò lắng Không biết làm gì chỉ biết đá mạnh vào tường Như muốn xả đi cơn tức tối Một miên nhìn thấy Nở nụ cười nhẹ Không ngừng treo gẹo Không ngờ bạn tôi vẫn chưa quên Mình từng học võ Mày im đi, đừng có chọc điên tao Tôi bỏ đi, qua hết rồi Bây giờ tao ngủ đây Muộn quá rồi Vào thay đồ rửa mặt đi Tao đi lấy gối chăn cho Tiếng chuồng báo thức vang lên Báo hiệu một ngày mới Lại bắt đầu Cảm giác lành lẽo và buổi sáng Khiến Mộc Miên chẳng muốn rời khỏi giường Theo thói quen cô với tay lấy điện thoại Nhưng màn hình trống Không khiến lòng cô đau nhói Không có tin nhắn nào Từ vĩ kỳ cả Như thể khoảng cách giữa hai người càng xa thêm một chút Mộc Miên thở dại Rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh Hoàng Quyên đã thức dậy từ lúc nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra ngoài. Mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp khiến cô cảm thấy dậy sớm cũng có phải là quá tuổi. Mày luôn dậy sớm như vậy sao? Tao có kỷ luật giờ dớt chứ không phải như mày. Tao nấu vở rồi đấy, ăn đi rồi đi làm. Ăn nhiều vào, mặc dù mày biết tay nghề nấu ăn của tao dở tệ tới mức nào. Có ăn là được rồi, chứ tao có dám chê đâu. Khiếp. Giờ thì tươi tắn hơn hôm qua rồi đấy Mày đừng có khóc nữa Xấu kinh khủng Nhìn cứ bù lưu bù loa cả lên Mày thấy ai khóc mà đẹp chưa Mấy cô diễn viên Câu nói của Hoàng Quyên Khiến không khí trong căn phòng Bồng chốc sáng lên Những đám mây u ám từ tối qua Dường như đã tàn biến hết Một chút tiếng cười làm cho không gian trở nên ấm áp hơn Khiến Mộc Miên cảm thấy nhà lòng hơn Hoàng Quyên nhìn vào tay Mộc Miên Vẽ mặt trở nên nghiêm túc Mày tranh thủ đi khám xem sao Tao thấy nặng đấy Mộc miên nhìn xuống tay mình Có chút lo lắng Như khẽ gợt đầu và tỏ ra không quá bận tâm Yên tâm đi tao không sao đâu Hoàng Quyên vẫn không yên tâm Nhưng không nói gì thêm Chỉ nhẹ nhàng bưng bát vở đưa cho một miên Một lời nhắc nhở không nói thành lời Nhưng cũng đủ để cô bàn cảm thấy ấm áp Công việc hôm nay cũng giống như mọi khi Một chuỗi, những nhiệm vụ quen thuộc, nhưng không hiểu sao một miên lại cảm thấy tâm trạng của mình khác lạ. Cô không còn vướng bận, những suy nghĩ, tạp niệm, dù trong lòng vẫn còn những nỗi buồn, không thể nói. Một miên tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã buông bỏ được một phần gánh nặng, cho dù nỗi lo chưa hoàn toàn, mất đi. Cô đứng trước cánh cửa căn hộ của Hoàng Quyên, tay ấn mật mã, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào mà không cần phải suy nghĩ. Không gian trong phòng im lặng nhưng giọng nói của người đàn ông Từ trong vòng ra Khiến cô khừng lại, không dám bước tiếp Một miên ở đây đến khi nào thế em? Giọng anh ta trầm Mang theo chút bất mãn Hoàng quyên đáp lại với vẻ bình thản Cậu ấy muốn ở bao lâu cũng được Bây giờ em cần ở bên cạnh cậu ấy Người đàn ông im lặng Rồi lại lên tiếng Giọng có vẻ không hài lòng Thế còn anh thì sao? Một miên đứng im lặng Không dám thở mạnh. Hoàng Quyên chỉ khè liếc qua rồi mỉm cười. Không tỏ ra bối rối. Sao lại hỏi thế? Em để anh nhìn mãi thế này sao? Hay là em qua chỗ nở Hoàng Quyên không hề tỏ ra lúng túng. Đáp lại một cách rất bình thản Như thế chuyện này không có gì đáng lo. Khi chưa quen em, anh cũng nhìn được có chết đâu mà sợ. Một miên lặng lẽ đứng đợi. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng từ câu nói của Hoàng Quyên. Chuyện giữa hai người cứ tiếp tục Như thế cô chỉ là một bóng hình Lặng lẽ Ở phía sau cánh cửa Người đàn ông khẽ thở dài Giọng có vẻ chán nản Em xem cô ấy quan trọng hơn anh sao Hoàng Nguyên không nhìn anh ta Chỉ đáp lại Giọng rất kiên định Giờ cậu ấy cần có người bên cạnh Em là bạn thân của một mi Em sẽ không để cô ấy một mình Anh chịu khó một chút đi Người đàn ông nghe như vậy Lại thở chạy không còn lời nào để nói Một miếng cảm nhận rõ Sự mệt mỏi trong giọng nói của anh ta Nhưng trong lòng lại cảm thấy Một sự bình yên tất kỳ lạ Cô biết mình không thể thay đổi gì Nhưng ít nhất cô đã tìm được Sự an ngủi chân thành Khi ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình Một miên không bước vào nữa Cô chỉ miếm cười nhẹ Nhìn vào bóng lưng của Hoàng Quyên Rồi lặng lẽ quay người ra ngoài Trên tay cô vẫn còn chai rượu Và mấy món đồ ăn nhẹ chưa kịp dùng tới Lòng chật dâng lên một cảm giác xa lạ Cô mệt mỏi bước ra thang máy Tay đặt lên nút gọi Chuẩn bị quay về phòng trọ bên kia Khi vừa định bước vào thang máy Ánh mắt Mộc Miên bất chợt dừng lại Trước một thân ảnh quen thuộc Người ấy cũng nhìn cô Đôi mắt sáng lên Như nhận ra điều gì đó Ơ Mộc Miên Hiểu mình sao cậu ở đây Thì tớ ở đây mà Hiểu Minh vừa nói vừa chỉnh lại gồng kính Vẽ mặt anh sáng lên Một niềm vui sướng khó giấu Thật sao Còn cậu tớ không nghĩ cậu lại có nhiều bất động sản như thế đâu Đùa tớ à Tớ làm gì có nhiều tiện Một miên lát đậu Lại tiếp tục Tớ đến phòng bạn chơi Mà nó lại chạy đi đâu mất rồi Cậu vẫn nhớ Hoàng Quyên chứ Cậu ấy ở đây nè Có tớ nhớ Cô nàng mạnh mẽ chứ chị Đúng chính nó đấy. Thế bây giờ quay về à? Hiếu Minh liếc xuống mấy cái túi nhỏ của cô đang cầm trên tay, ánh mắt quanh dừng lại một chút rồi lướt qua. "Thì giờ đành phải quay về thôi. Vậy đến phòng tớ nha, tớ cũng chưa ăn gì, tiện thể ăn mừng tân gia luôn." Nhưng mà Mộc Miên hơi luống tuống, miệng ngậm mừ mãi không biết nên từ chối hay đồng ý. "Nhưng gì gì nữa đi thôi." Anh chàng vừa nói vừa mỉm cười. Không chờ một miên trả lời, anh đã bước lại Đưa tay ra, dành lấy món đồ lĩnh kỉnh trên tay cô Một miên hơi ngượng nhưng rồi gật đầu Cảm thấy không thể từ chối Cô nhìn anh hỏi nhỏ, hơi bối rối Thế cậu ở tầng nào? Tầng này, đi tôi Hiểu mình đáp, nét mặt của anh vẫn tươi cười Như thế mọi sự đã nằm trong dự tính của anh Sao cơ? Sao mà trùng hợp như vậy? Một miên đi bên cạnh, miên không khỏi lẩm bẩm Hiểu Minh cười nhẹ, ánh mắt không rời cô Như thế đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu Cả hai rời khỏi thang máy rồi bước đi Không khí trở nên thân quen, ấm áp Như một cuộc hồi ngộ đầy bất ngờ Một miên bước vào căn hộ của Hiểu Minh Không khỏi ngạc nhiên trước không gian rộng rãi Khiến cô không thể thốt lên Ơ, sao phòng cậu rộng gấp đôi bên chỗ Hoàng Quyên vậy? Hiểu Minh mỉm cười ánh mắt bình thản Hai căn hộ liền kỳ Tớ cho đập rồi xây lại. Một miên không thể không tròn mắt. Đúng là người có tiền ha? Nè, cậu học cái kiểu nói đó đâu ra thế? Anh lắc đồ, không quên gõ nhà vào đầu cô như một sự trách móc đầy yêu chiều. Từ cậu đấy. Cậu ngồi vào bàn đi, để tôi vào bếp lấy đồ ra. Không cần phải làm gì cả. Một miên lắc đồ, giả vờ làm ra vẻ không muốn làm phiền. Nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt, ngắm nhìn không gian xung quanh. Từ những bức tranh treo tường cho tới các chi tiết trang trí tình tế, cô nhẹ nhàng nói không giấu được chút bối rối. Cần tớ giúp gì không? Tớ không đến mừng tân gia đã ngại rồi. Cậu ngồi yên đó đã là quà cho tớ. Một miên không nói gì thêm, trong người thấy mọi rã. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, cảm nhận không khí trong căn hộ này. Không chỉ là một không gian, mà là sự ấm áp. Dần dần lan tỏa trong lòng Đôi mắt cô không rời khỏi Hiệu Minh Đang bận rộn trong bếp Từng động tác của anh Đề thoát lên sự tỉ mỉ Khiến lòng mộc miên Bất chợt dâng lên một cảm xúc xúc động Là cảm giác của những năm tháng trước kia Khi giữa họ chưa từng xảy ra Bất cứ chuyện gì khó xử Cô bước ra ban công Quay nhẹ cánh tay đàn đầu nhớt lên Rồi cô nhắn vội cho Hoàng Quyên Vài tin nhắn Chỉ để cô bạn yên tâm rằng Mình sẽ quay về phòng trọ bên kia, tránh làm cô tìm lo lắng. Khi cuối xuống nhấn gửi, mắt một miên vô tình liếc sang bên cạnh. Chờ dừng lại khi thấy một chầu sen đá và một bình hoa giả quỳ đã được đặt ngay ngắn trên làng càng. Cô nhớ mày ngạc nhiên, đây là hai loài hoa mà cô rất thích. Nhưng trong trí nhớ của cô, Hiểu Minh chưa bao giờ tỏ ra thích hoa, thậm chí anh còn có chút dị ứng với chúng. Cảm giác kỳ lạ chợt sầm chiếm lấy cô, cô liếc nhìn vào bên trong, nơi Hiểu Minh đang bận rộn, bưng từng món ăn đặt lên bảng, rồi lại quay lại nhìn những bông hoa. Một cảm giác ấm áp, kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thế mọi thứ ở đây đều được sắp xếp để tạo nên sự gần gũi, quen thuộc. Khi Hiểu Minh lắc về chai rượu mà cô đưa đến, một mi ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi, những món ăn đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Những món ăn này rất hợp cho một buổi tối, mùa đông lạnh giá, dễ chịu và rất nhẹ nhàng. Hiểu Minh nhìn cô, đôi mắt thoáng chút lò lắng. Cậu chắc là uống được rượu chứ. Tử lượng của tớ phải ngàn với cậu đấy. Hiểu Minh vẫn không quên dặn dò, giọng ánh trầm nhẹ. Tùy cậu thôi, già dày đã không tốt rồi. Uống ít thôi, với lại cậu ăn uống không đủ hay sao, mà sắc mặt nhìn không tốt thế. Một miên chỉ cười không nói thêm Cảm nhận được sự chăm sóc của anh Trong từng câu nói, từng hành động Hai người ngồi đối diện với nhau Trong không gian ấm cúng của căn hộ Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống Những món đồ nội thất đơn giản Mà sang trọng Trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói Nhiều câu hỏi muốn hỏi Như lại như một vết ngăn vô hình Làm cho mọi sự chủ động bỗng chốc ngưng lại Cô không biết bắt đầu từ đâu Còn Hiểu Minh cũng vậy Cả hai chỉ lặng lẽ Nhìn nhau như thể những lời nói Chưa tệ thốt ra ngay Cuối cùng một miên lên tiếng Phá vỡ sự im lặng Cậu xác định Ở lại lâu dài đúng không Tớ nhìn căn hộ đầy đủ bài bản thế kia mà Hiểu Minh nhấp một ngầm rượu Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút Rồi quay lại đáp ừ, Trước mắt thì tớ sẽ ở lâu dài Còn tương lai sau này Chưa nói trước được gì cả Sao đột nhiên lại quyết định gấp như vậy Hôm trước Vẫn bảo chưa chắc chắn mà Hiểu Minh ngưng lại một chút Đôi mắt thoáng lên Vẽ suy tư Có một việc quan trọng Nhất định tớ phải ở lại Hoàn thành nó Việc quan trọng tới mức nào Mà để Hiểu Minh phải thay đổi đột ngột ý định như thế Rất quan trọng Nếu bỏ lỡ tớ sẽ phải ân hận suốt đời đấy Thế còn công việc cậu tính sẽ làm gì Từ từ rồi tớ sẽ bật mí Cậu quên là chúng ta cùng ngành sao Biết đâu sau này là đồng nghiệp với nhau Vậy thì Vinh dự cho tớ quá Một miên bật cười không quên chăm chọc Sau một vài câu chuyện qua lại Và những ly rượu nhỏ Một miên cảm thấy mệt mỏi Cơ thể nặng hơn Gương mặt cô dần nóng lên Nhưng không phải do rượu Bởi vì cô biết tủ lượng của mình không hề kém ai Ánh mắt cô liếc xuống vết tường trên tay Cảm nhận từng cơn đau nhói Bắt đầu kéo đến Không còn là những cơn đau râm ràng như lúc sáng, mà giờ đây lại liên tiếp và da dẳng hơn. Cô cắn môi, cố gắng không biểu lộ sự khó chịu, nhưng gương mặt không thể giấu được sự căng thẳng. Hiểu Minh vẫn để ý tới một miên, nhận thấy cô có điều gì đó không ổn, anh vội vàng hỏi. Cậu sao vậy? Đau ở đâu sao? Một miên lát đồ, cố gắng tỏ ra bình thẳng, chống cầm lên tay như tệ muốn làm cho mình tỉnh táo trở lại, đáp. Tớ ổn mà Tuy nhiên Hiệu Minh không tin cô Anh linh cảm mạnh mẽ Đứng dậy tiến lại gần và không ngại sợ tráng cô Khi tay anh chạm vào Anh giật mình vì cô nóng rang như lửa Anh sợ thử lần nữa Vẫn không thể tin Rồi lại tiếp tục như thế chắc chắn Một miên cảm nhận sự lo lắng Trong ánh mắt của anh Nhưng chỉ có thể miếm cười nhẹ Sức lược dường như đã kiệt quệ Đừng có làm gì tới là trẻ con như vậy chứ cầu sốt cao rồi đấy Mục Miên. Đừng lo, tớ biết kết quả của tớ thế nào mà. Nhưng Hiểu Minh giờ đây không nghe lọt nổi một từ nào. Anh vội vàng bế thốc Mục Miên lên không nói gì cả. Động tác nhanh chóng và đầy quyết đoán, Mục Miên không còn sức để phản kháng. Cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, cô được đặt xuống sofa, cơ thể mềm nhũn và đôi mắt bắt đầu nặng triểu. dường như cơn sốt đã khiến cô không thể tỉnh táo thêm nữa. Chỉ trong tích tách, Mộc Miên đã thiếp đi không biết gì thêm, chỉ còn lại không gian yên tĩnh, tiếng thở của Hiểu Minh và cảm giác ấm áp lan tỏa trong căn phòng. Mộc Miên mở mắt, đầu óc vẫn mơ mạng, cô không thể ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu. Xung quanh mờ ảo những hình ảnh dường như chưa rõ, cho đến khi cô nhìn thấy gương mặt của Hiểu Minh đang kề bên. Ánh mắt ảnh vừa ấm áp lại vừa lo lắng. Nhìn cô chầm chầm như muốn kiếm dấu hiệu của sự tỉnh táo Một miếng mơ màng nhìn vào mắt anh một lúc Như lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Lần này khi tỉnh dậy mọi thứ đã rõ ràng hơn Cảm giác tỉnh táo dần dần trở lại Cô nhận ra đây không phải là căn hộ của Hiệu Minh Mà là bệnh viện Mùi thuốc sát trùng và không khí lành lẽo của phòng bệnh Khiến cô nhớ lại mọi thứ Liết xuống cánh tay mình Cô thấy vết thường đã được khâu lại cẩn thận. Những mũi chỉ ngay ngắn, sạch sẽ, nhưng lại khiến cô cao mày Không nghĩ vết thường lại có thể nghiêm trọng tới thế. Bỏ qua vết thương một miên cố gắng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Nhưng phòng bệnh vẫn im lặng. Cô tìm điện thoại từ trong túi sách. Định gọi cho Hiểu Minh thì đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Một cô y tá bước vào, dịu dàng nói. Bạn trai cô ra ngoài một chút. Cô cứ nghỉ ngơi tiếp đi Cần gì hay nhấn nút Chúng tôi sẽ kịp thời có mặt bạn trai tối Cô y tá gật độ tiếp tục Vâng, anh ấy nói là sẽ sớm quay trở lại Mà sao cô lại chủ quan như vậy Với thương để nhiễm trùng để phát sốt Không biết khi nào Mới có thể lành hẳn Nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo đấy Cô y tá nhẹ nhàng Đặt một ly nước ấm lên bạn Vẫn còn sốt Nên cô chịu khó uống thêm nước đi Tôi đi ra ngoài đây Một miên không nói gì Chỉ gật đầu mệt mỏi Chỉ một lúc sau cô lặng lẽ nằm xuống Nhắm mắt lại Và cố gắng nhớ mọi thứ về chuyện tối qua Những mảnh ghép ký ức Cứ dần mờ nhạt Nhưng cảm giác lo lắng Và sự hiện diện của Hiểu Minh vẫn còn vương lại trong lòng cô Trong khi một miên Vẫn đang nghỉ ngơi trong bệnh viện Hiểu Minh tranh thủ thời gian này Để tìm gặp Vĩ Kỳ Anh đã dò hỏi qua vài người bạn cuối cùng cũng tìm ra được nơi anh ta thường lui tới. Đứng trước cửa quán bà, hiểu Minh không thể che giấu được sự tức tối và thất vọng đang dâng lên trong lòng. Ánh mắt anh như lửa đốt, sắc lành và đầy căm phẫn, không giấu được sự bực tức khi nghĩ tới thái độ dưỡng dưng của người bạn thân năm nào. Vị kỳ đứng đó, vẽ mặt ngông nghênh, dường như không mảy mây quan tâm tới sự có mặt của Hiệu Minh. Anh ta nhớ mày mở miệng hỏi với giọng điệu không hề vội vã. Có việc gì quan trọng tới mức, cậu phải đi tìm tôi vào khuya thế này. Hiểu Minh không đáp lại, chỉ lầm lì đứng nhìn Vĩ Kỳ, ánh mắt như muốn đốt cháy, người đối diện. Một lúc sau anh rút điện thoại ra, không nói một lời, chỉ đơn giản đưa tấm hình chụp với tường diễm trùng của một miên, trước mặt Vĩ Kỳ. Cảnh tượng trong bức ảnh khiến sự im lặng trở nên nặng nề, nỗi bức xúc trong lòng Hiểu Minh dần lên thành cơn sóng giữa. Vĩ kia nhìn vào bức ảnh Không giấu được vẻ khó chịu Nhưng vẻ ngoài thì vẫn rất bình thản tại cô ấy không biết cách chăm sóc mình thôi Đây là lời nói của một thằng đàn ông Nói về người yêu mình sao Thế cậu nghĩ tôi sẽ nói gì Lời nói trên miệng vừa dứt Anh ta đã được ăn trọn Một cú đấm mạnh vào mặt Không kịp giữ tăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau Dường như không để cho đối phương Có thời gian xoay sở Hiểu Minh giờ đây như một con thú dữ Lào tới, tướng lấy cổ áo mà đấm liên tục vào mặt anh ta, từng cố móc tay sắc lẹm như muốn sang bằng gương mặt của Vĩ Kỳ. Cuộc ẩu đả dần trở nên căng thẳng và khác biệt khi Vĩ Kỳ không phản kháng. Anh nằm đó mặt mày đầy máu, không đánh trả, chỉ im lặng chịu đựng từng cú đấm của Hiệu Minh. Mỗi năm đấm của Hiệu Minh như muốn xé nát tất cả những gì mà anh tưởng biết, nhưng Vĩ Kỳ không hề đồng đậy. Chỉ nằm im như một người đã hoàn toàn từ bỏ Hiểu Minh nhìn người bạn của mình Sự tức giận không thể kiềm nén Anh hét lên Sao? Sao lại không biết đánh trả hả? Vị kiền nghe như vậy Khẽ nhít miệng lên cười Nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ khinh bỉ Như thấy anh không quan tâm Tức bất cứ chuyện gì Nghe anh ngẩn lên Đáp gọn lõng Đánh đủ chưa? Nếu chưa thì đánh tiếp đi Hiểu Minh đứng dậy lầm lì nói mắt vẫn không rời khỏi Vĩ Kỳ Bây giờ đánh cậu chỉ thêm phí sức tôi để thời gian đó chăm sóc cho cô ấy Vĩ Kỳ không vội đáp lấy tay quệt đi máu ở quế miệng ánh mắt không một chút dao động cậu nghĩ rằng cậu có thể làm cho một miên chịu ở bên cạnh cậu chắc đừng có phí cộng phí sức Hiểu Minh không còn kiên nhẫn nữa anh bước lên chỉ thẳng vào mặt của Vĩ Kỳ Giọng nói lành lẽo và đầy căm phẫn Cậu không có tư cách nhắc đến cô ấy Một miên có quyền quyết định của mình Chỉ cần cô ấy luôn cảm thấy ấy nấy Và có lỗi về việc làm của mẹ cô ấy Thì chỉ cần vài lời nói của tôi Cô ấy sẽ chịu quay về thôi Cậu thảm hại tới mức như vậy sao Cứ lấy nỗi đau của cô ấy ra để cha đạp Mà chính cậu hiểu rõ Bố mẹ cậu đâu phải vì chuyện ấy mà tan vỡ Giữa họ đã trục trặc tình cảm từ rất lâu Từng lời từng chữ mà Hiểu Minh phát ra rất rõ ràng, như đọng chạm đến giới hạn cuối cùng của vị kỵ, anh ta như không chịu đựng thêm, nắm chặt tay rồi vung hai cú đấm liên tiếp vào mặt của Hiểu Minh. Cú đấm mạnh và bất ngờ tới nỗi, miệng của Hiểu Minh chảy máu, nhưng chẳng ai bận tâm tới điều đó. Hiểu Minh nhếch miệng, nói rất nhẹ, "Chúng ta không ai nợ ai cái gì nữa." Cả hai im lặng trong giày lát, ánh mắt họ đồng nhau, không còn tiếng nói. Chỉ còn lại sự hiểu biết, sâu sắc về những gì mà họ đang đối mặt và những quyết định không thể thay đổi. Bản thân họ không hiểu sao đã từng là những người bạn thân mà bây giờ đây lại lành lùng bóc trần sự thật của nhau và dùng nắm đấm để nói chuyện một cách tài nhẫn như thế. Một miên bất ngờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã nhận ra là 5 giờ sáng. Cô khẽ ngó nghiền khắp vọng, cho đến khi ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng của Hiểu Minh ngồi lặng lẽ trên ghế. Mộc miên nhẹ nhàng ngồi dậy Thấp giọng hỏi Cậu chưa về nhà sao hiểu Minh khẽ quay sang nhìn cô Rồi nhẹ nhàng đáp Cậu đang ở đây tới về làm gì Mộc miên lúng túng Cảm giác bối rối bao trùm Cô cảm thấy không thoải mái khi hiểu Minh Ở lại như vậy Nhưng không biết phải nói sao cho hợp lý Mà không phải làm anh khó xử Cô ngập ngừng rồi nói tới ổn tới tự lo liệu được Cậu đi về đi Viện cậu thế này tớ... Hiểu Minh chẳng hề để ý tới những lời lúng túng của cô. Anh đứng lên bước tới gần, nhẹ nhàng sờ vào trán cô, như để kiểm tra một lần nữa. Hà rút hẳn rồi đấy. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Có đói không? Tớ pha cho một chút sữa. Những câu hỏi liền tiếp. Cô không biết phải làm sao đáp lại, chỉ lặng lẽ nói. Tớ ngủ no rồi, không cần phải ăn uống gì đâu. Cậu đi về đi, tớ ổn thật mà. Về sao được Tớ trên giấy tờ bây giờ là Danh nghĩa người nhà với cậu đấy Mà nhớ cẩn thận vết thương Sợ sau này sẽ có sẹo Anh nở một đùa cười nhẹ nhàng Rồi từ từ ngồi xuống cành giường Gần cô hơn Khiến không khí trở nên ấm áp Một miên cảm thấy lòng mình Có gì đó rất lạ Cô cúi đầu không nói thêm Chỉ thì tầm tớ, tớ cảm ơn Thật sự phiền cậu quá Cứ ghi vào đấy Lần sau cảm ơn tớ một thể Ánh sáng yêu ớt của buổi sáng Chiếu qua cửa sổ Khiến cho Mộc Miên nhìn kỹ hơn Vết thường trên quái miệng của Hiệu Minh Cô giật mình lo lắng hỏi Miệng cậu sao thế Trông như bị ai đánh thế À không có gì Sơ xuất một tí thôi Mộc Miên không ngừng lo lắng Giọng của cô nhỏ lại Đầy sự quan tâm Vết thương còn mới lắm Mới bị lúc nãy sao Ngoài da không sao hết So với với tương trên tay cậu thì chả có nghĩa lý gì cả. Một miên liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường bệnh, bước đến chiếc túi sách, lấy tăm bồng và thuốc sát trụng. Cô không suy nghĩ nhiều chỉ làm theo thói quen, đôi tay thuần thuộc, cầm lấy những dụng cụ cần thiết. Cô tiến lại gần ngồi đối diện, mắt nhìn anh một cách dịu dàng. Sẽ rác đấy, chỉ có một tí. Hữu Minh ngồi yên, đôi mắt mở to như một chú mèo con ngoan ngoãn Nhưng trái tim anh bỗng dưng đập mạnh Không thể ngờ bây giờ mình ở gần một miên như thế Khoảng cách giữa hai người đột ngột trở nên gần gũi hơn bao giờ hết Anh nhìn cô, đôi mắt không giấu được, cảm xúc lạ lẫm Còn một miên cô không hề nhận ra sự thay đổi Trong ánh mắt của anh, cứ chăm chố vào công việc của mình Tay cô cẩn thận chấm từng chút một, thuốc sát trùng lên tâm bông rồi nhẹ nhàng áp vào vết thương còn đang rỉ máu trên miệng của Hiểu Minh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Cuộc Tình Mập Mờ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Youtube Chị Dậu. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho kênh Chị Dậu bằng cách nhấn mua các sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh